Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 621, trường thiếu gia dầu dĩ, hai. Chỉ có Diệp Huyền sắc mặt lạnh lùng, hắn vận chuyển huyền lực lui về phía sau hai nước, nhẹ nhõm tránh né xong đầu liệt điều ảnh hưởng. Thành thiếu gia, ngươi không sao chớ? Người La gia thấy La Thành không có gì cho nên yên lòng, chiếu cố hai tên hộ vệ bị thương. Thanh niên trên xong đầu liệt điều không quan tâm chẳng diện nơi này, hắn đứng lên sau đó nhìn lên trời và cười ha ha. Vân Nghĩa huynh, Xem ra phi thiên vũ của ngươi không được à, tốc độ của song đầu liệt điều của ta nhanh hơn nhiều. Hừ, bản thứ ra chỉ chưa quen đặc tính của phi thiên vũ mà thôi, chờ ít ngày nữa chính thức nắm giữ thì không phải tọa kỵ xúc sinh của ngươi có thể so sánh. Lúc này ở chân trời có tiếng hử lạnh vang lên, một tên thanh niên thần sắc lạnh lùng đáp xuống, gương mặt như kiếm khắc, cường nghị phi phàm. Làm người ta chú ý nhất chính là hai cánh chim đen trắng của người kia, làng không tạo thành một cơn gió lốc lúc trước người này dựa vào cánh chim bay vút đi. Ha ha, Vân Nghĩa huynh, nguyện đánh bạc chịu thua, người sẽ không quyệt nợ đấy chứ? Thiếu niên ngoan độc cười bình thản không quan tâm. Vân Nghĩa ta đâu phải loại người này. sắc mặt thanh niên lạnh lùng không vui, hắn ném ra một chiếc nhẫn chữ Phật, sắc mặt cực kỳ âm trầm. trong đám người có tiếng nghị luận vang lên, là mộ dung gia mộ dung Vân Nghĩa thiếu gia và tần gia tần vũ thiếu gia. nghe nói mộ dung Vân Nghĩa thiếu gia trước đó không lâu đấu giá được phi thiên vũ, mà tần vũ thiếu gia có linh sủng song đầu liệt tiểu, xem ra bọn họ đang so đấu tốc độ với nhau hiện tại xem ra là mộ dung vân nghĩa thiếu gia hơi thua một bậc. hư, ngươi muốn chết phải không? dám nói như vậy với mộ dung vân nghĩa thiếu gia, coi chừng đầu ngươi. chậc chật, hào phú quả nhiên là hào phú. hai vị thiếu gia chỉ là vũ tông ngũ giai cũng có thể mượn vật phi hành, xa tộc bình thường cho dù có cường giả vũ tôn lục giai cũng chỉ bay được vài trăm mét mà thôi. mọi người bàn tán với nhau, trên mặt bọn họ mang theo biểu lộ hầm mộ. võ giả tu hành nghịch thiên, bằng vào khống chế huyền lực, vũ tôn lục giai có thể lăng không phi độ vài trăm mét nhưng muốn chính thức phi hành phải đạt tới cảnh giới vũ vương thất giai khi đó huyền lực biến thành huyền nguyên năng lực không chế thân thể gia tăng trên phạm vi lớn mới có thể làm được lăng không phi hành bởi vậy hai gã thiếu gia chỉ hơn 20 tuổi thân là vũ tông ngũ giai có thể bằng và linh sùng và khí giới phi hành phi thiên vũ bay lượn trên trời tự nhiên làm vô số võ giả hâm mộ la thành bái kiến mộ dung vân nghĩa thiếu gia nhìn thấy người tới la thành mấy người la gia vội vàng tiến lên la gia dựa vào mộ dung gia tộc nhìn thấy đệ tử dòng chính mộ dung gia tộc phải cung kính Tại sao các ngươi lại ở nơi này? Bộ Dung Vân Nghĩa nhìn thấy đám người la thành, gương mặt hắn trầm xuống, ném mặt mũi trước mặt người thế lực giới chướng của mình trong nội tâm đám người Bộ Dung Vân Nghĩa không vui vẻ. Thì ra là mấy đệ tử La Gia vừa rồi hỏa diễm của ta đụng chúng các vị, chắc hẳn mấy vị sẽ không để tâm chứ. Tên tần Vũ lúc này mới chú ý tới đám người la thành, nhếch miệng cười cười, tuy nói lời xin lỗi, nhưng khẩu khí hoàn toàn không có ý xin lỗi, không ngại, tự nhiên không ngại. Người La Gia liên tục khoát tay, Tần gia chính là hào phú nổi danh với mộ dung gia, La gia bọn họ chỉ là tiểu gia tộc, làm sao dám nói gì? Không ngại là được. Mấy người các ngươi ngăn ở cửa ra vào, quá không cẩn thận rồi. Tần Vũ cười cười, hắn thản nhiên nhìn mấy người xung quanh, khá tốt hỏa diễm của ta vừa rồi không có tạo thành thương tích gì. Nếu như bởi vì các ngươi ngăn cản cửa ra vào làm cho linh sủng của ta bị thương, cho dù các ngươi là người La gia cũng có thể đảm đương nổi sao? sắc mặt đám người La gia vô cùng khó coi, vừa rồi là bọn họ đứng ở cửa thành đang chuẩn bị vào thành là Tần Vũ ngồi xong đầu liệt điều từ trên trời giáng xuống, hiện tại ngược lại trách bọn họ. Trên đời này làm sao có kẻ phô sỉ như thế? Huống chi thiếu gia La Gia cũng ở nơi đây, Tần Vũ nói như vậy chẳng phải thiếu gia La Gia còn không bằng một con súc sinh? Đối mặt với thiếu gia Tần Gia, bọn họ không dám nói cái gì, chỉ có thể biệt khoát thừa nhận. Mộ Dung Vân Nghĩa chỉ nhìn mà không lên tiếng. Vân Nghĩa huynh, tỷ thí hôm nay rất là sảng khoái. Nếu lần sau Vân Nghĩa huynh còn có nhã hướng như vậy, đừng quên gọi huynh đệ. Tần Vũ cười ha ha. Thần thái cực kỳ đắc ý. Hừ, yên tâm đi, hôm nay thua trận, bản thiếu ra không bao lâu sẽ thắng trở về. Mộ Dung Vân Nghĩa hừ lạnh nói. Tần Vũ cũng không cãi lại, lúc này đang chuẩn bị khu động xong đầu liệt điều rời đi, lại phát hiện ở cửa thành có một thiếu niên đang đứng, cuối cũng không có nhúc nhích qua. Thần sắc của hắn đạm mạc, cương mặt không có chút sợ hãi với song đầu liệt điều của hắn, nội tâm của hắn rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại dám đứng gần liệt hỏa của ta như thế? chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ liệt hỏa của bản thiếu gia tổn thương ngươi sao? Tần Vũ nhướng mày, một con xúc sinh mà thôi, có gì phải sợ? Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra, liệt hỏa trò là yêu thú ngũ giai mà thôi. trong phủ quang bí cảnh hắn nô dịch yêu thú ngũ giai còn mạnh hơn xúc sinh này nhiều. hai người Tần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa hành động như thế cũng làm Diệp Huyền suy nghĩ, có lẽ chính mình nên nô dịch một con yêu thú phi hành, hoặc là mua sắm một kiện linh bảo phi hành, kể từ đó mình đi lại cũng không cần phải triệu hoán kim lân. nhìn thấy Phục cấm chế trong thành Hạo Thiên. Trong nội tâm Diệp Huyền đã có cảnh giác, hắn giải cấm chế cho Kim Lân tuy có thể đạt tới Vũ Vương Thất dai, đối mặt với một ít Vũ Vương Thất dai cường đại lại không đủ dùng, càng không cần phải nói tới Vũ Hoàng bắt Gai. Cả tốt bởi vì Huyền Cơ Tông truy nã, đại đa số thời điểm Kim Lân đều ở trong túi linh sùng, điều không nó vừa tiến vào thành Hạo Thiên, chỉ sợ khí tức Huyền Thú đã bị cường giả Vũ Hoàng trong thành Hạo Thiên phát hiện ra. Nghe được Diệp Huyền nói như thế, ánh mắt Tần Vũ trầm xuống, trong nội tâm càng khó chịu, đặc biệt là biểu lộ lạnh nhạt của Diệp Huyền. Nơi này là Hoàng Thành, còn không có thiếu niên nào như Diệp Huyền nói chuyện với hắn như vậy. chương 622, Chợ đêm, 1. Đôi mắt hắn đào qua, một tia sát ý xuất hiện trong đáy mắt, hắn cười lạnh và nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết liệt hỏa của ta tánh khí táo bạo, có người dám ở gần nó như thế rất dễ dàng làm nó không không chế được và nổ giận. Tân Vũ vừa mới nói xong, song đầu liệt điểu phát ra tiếng quát trói tay, lồng vũ toàn thân như lửa chuẩn bị đứng lên, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, khí tức áp bách Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Tần Vũ làm như không khống chế nổi tọa hạ xong đầu liệt điểu, hắn bị xong đầu liệt điểu ép ngã xuống đất, sâu trong mắt mang theo hào quang đục cật. Nội Tâm Diệp Huyền cười lạnh, tọa kỵ của Tần Vũ lúc này nổi giận phát tác thật sự quá xảo hợp. Xong đầu liệt điểu vỗ cánh, hung tính đại phát, nó quát lớn sau đó tấn công Diệp Huyền. Nó làm thế không phải không khống chế được, rõ ràng cho thấy nó muốn giết Diệp Huyền. Diệp thiếu coi chừng, La Thành hoảng sợ lên tiếng, vội vàng muốn tiến lên cứu viện. Thành thiếu không cần lo lắng. Huyền Diệp ta trời sinh có lực tương tác với yêu thú, súc sinh này không thể tổn thương tới ta. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, một tia thôn vệ vũ hồn chi lực lặng lẽ chui vào trong đầu song đầu liệt tiểu. Nghiệp xúc lại dám dương oai, còn không quỳ xuống cho ta. Đột nhiên Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, song đầu liệt điểu vốn diễu võ dương oai, trong nháy mắt nó cực kỳ hoảng sợ và quỳ trước mặt Diệp Huyền, cái đầu cũng chạm đất. Toàn trường lập tức xôn xao, mọi người ngây ngốc. Đường đường xong đầu liệt điều ngũ dai lại bị thiếu niên gầm lên liền cúi đầu. Chẳng diện như vậy là mọi người có cảm giác như mộng nhạo. Đúng như lời thiếu niên vừa nói, hắn có lực tương tác đặc biệt với yêu thú, hay là hắn giả heo ăn thịt hổ, hắn là ngự thú sư cường đại. Ngự thú sư còn trẻ như thế, nghĩ lại cũng không có khả năng. Hơn nữa lúc trước thiếu niên kia không có làm gì cả. Hắn chỉ quát một tiếng trói tai đã làm cho xong đầu liệt điểu quy xuống, cho dù là ngự thú tông sư cũng không có thủ đoạn như vậy à. Giật mình nhất chính là Tần vũ. Sóng đầu liệt điểu quỳ xuống, đại biểu hắn cũng tổn thương mặt mũi. Hắn lập tức huyết xáo nhưng sóng đầu liệt điểu không có phản ứng. Trong nội tâm tần vũ kinh hãi, từ khi hắn mời ngự thú sư hàng phục xong đầu liệt điểu trước mặt thì chưa từng xảy ra chuyện như thế. Trong mắt của hắn bắn ra sát cơ bao phủ bốn phía. Tiểu tử, ngươi làm gì với liệt hòa của ta? Diệp huyền cười nhạt một tiếng. Tân thiếu ra nói đùa, tại hạ đứng ở chỗ này lại không nhúc nhích qua, có thể làm cái gì? có lẽ song đầu liệt điều hiểu rõ đạo lý làm xúc sinh cho nên sinh lòng sợ hãi với nhân loại đấy tiểu tử ngươi có gan người cũng biết bản thiếu gia là ai nơi này là trong đế đô còn không có mấy người dám nói chuyện với bản thiếu như thế trong mắt tần vũ sinh ra sát cơ càng đậm đặc tần vũ thiếu gia tức giận la thành nhìn thấy thế liền vội vàng giữ lấy diệp huyền cung kính nói người này là khách nhân la gia chúng ta mới tới đế đô không hiểu quy củ kính xin tần thiếu gia đại nhân đại lượng cho la gia mặt mũi xin đừng trách La Thành mang trên mặt một tia sợ hãi, vội vàng giải thích, đồng thời lôi kéo góc áo Diệp Huyền, hiển nhiên sợ hắn nói cái gì đó. La Gia, mặt mũi của các người đáng giá mấy đồng tiền. Tần Vũ cười lạnh, sắc mặt La Thành khó coi, hắn vì bảo trụ Diệp Huyền nên phải nói. Tần Thiếu ra, La Gia ta tại đế đô tuy không tính là đại gia tộc nhưng cũng là hào phu giới chướng mộ dung. Các hạ có thể không cho La Gia ta mặt mũi, cũng không thể không cho mộ dung ra mặt mũi à. Ánh mắt mọi người nhìn lên người mộ dung Vân Nghĩa. Sắc mặt Mộ Dung Vân nghiêm trầm, và lúc này hắn không thể không đứng ra nói chuyện. Nếu không vứt bỏ là thể diện Mộ Dung gia của hắn. "Tần Vũ huynh, cho ta mặt mũi, bỏ qua chuyện này đi." Mộ Dung Vân nghĩa nói chuyện có phần hà hề. "Ta đã sớm nói với ngươi, yêu thú tạo kỵ mặc dù tốt nhưng dù sao cũng là xúc sinh, xúc sinh luôn luôn có thời điểm không đáng tin cậy." Vừa rồi thua trận làm nội tâm hắn nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại hắn cũng xả được một hơi. "Hừ." Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn phát hiện mình có thể khôi phục khống chế liệt hỏa. Vậy thì cho phân nghĩa huynh mặt mũi, tiểu tử, về sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ làm ngươi chết rất thảm." Ngồi trên song đầu liệt điểu, Tần Vũ nhanh chóng tiến vào thành, hắn muốn đi tìm ngự thú sư nhìn xem liệt hỏa của mình xảy ra tình huống gì. Đa Tạ Vân Nghĩa thiếu gia binh vực lễ phải, La Thành thở ra một hơi, kho mình hành lễ. Mộ Dung Vân Nghĩa lườm La Thành, nói: "Tuy là gia ngươi là thế gia dưới trướng Mộ Dung gia, nhưng không thể cầm thanh danh Mộ Dung gia ta trương dương ra ngoài như thế, còn nữa, là gia tốt xấu là một thế gia." Không nên kết giao bằng không đáng tin cậy. bộ dung Vân Nghĩa nói xong cũng đi vào thành, không hề nhìn La Thành. Sắc mặt La Thành xấu hổ, hắn nói xin lỗi với Diệp Huyền. Diệp thiếu, Vân Nghĩa thiếu ra tính tình không tốt, kính xin bỏ qua. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn sẽ không quan tâm chuyện này. Nếu hôm nay không phải hắn đi cùng với La Thành, không muốn mang tai họa cho La Gia. Như vậy Tần Vũ và bộ dung Vân Nghĩa không có khả năng trang bức trước mặt hắn trào khôi hài ở cửa thành xong việc rất nhanh nhưng bởi vì quan tới hai thiếu gia hảo phú cho nên chúng như cơn gió chuyển khắp đế đô trong đó có diệp huyền một tiếng quát chói tai liền làm tọa kỵ xong đầu liệt tiểu ngũ giai của tần vũ quỳ xuống tự nhiên cũng là tiêu điểm mọi người nghị luận không ít người có suy đoán thiếu niên đi cùng la gia có khả năng chính là ngự thú sư ngự thú sư còn trẻ tuổi như thế tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý trong một phủ đệ xa hoa nằm ở ngoại thành trong đế đô tần vũ trở lại phủ đệ liền vội vã mời ngự thú sư cung phụng trong gia tộc tới à Còn có chuyện này, Ngự thú sư có đôi má gầy, mắt nhỏ, ước chừng hơn 60 tuổi, hắn giữ chùm râu mép, dáng người thấp bé giống như con chuột. Nghe được Tần Vũ nói như thế, ánh mắt của hắn bắn ra tinh quang. Lão phu Âm hư tử từ khi trở thành Ngự thú đại sư hơn 10 năm, còn chưa từng nghe nói qua võ giả quát một tiếng có thể làm cho yêu thú quỳ xuống. Trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi, hắn đi tới trước mặt Song Đầu Liệt điều và không ngừng dùng huyền thức điều tra thân thể Song Đầu Liệt điều. Chương 623: Chợ đêm 2 thế nào, âm hư tử đại sư, nhìn ra cái gì không? thiếu niên kia có phải là luyện hồn sư hay không? tần vũ gấp giọng dò hỏi. âm hư tử lắc đầu. lão phu khắc hạ ấn ký trên người xong đầu liệt điều, nhưng không có tổn hại gì, hơn nữa cũng không có ấn ký ngự thú nào khác, nói rõ tiểu tử kia không phải ngự thú sư. âm hư tử vừa mới dứt lời, xong đầu liệt điều vốn an tĩnh tiếp nhận âm hư tử kiểm tra, đột nhiên nó mổ âm hư tử. âm hư tử không kịp phản ứng cho nên trên người bị mổ nhiều lỗ máu, hắn bị thương hoảng sợ rút lui. Sau khi mổ Âm Hư Tử xong, xong đầu liệt điểu hung tính bộc phát tấn công Tần Vũ. Trong nội tâm Tần Vũ kinh hãi, hắn muốn xong đầu liệt điểu an định lại, mặc kệ hắn điều khiển như thế nào, xong đầu liệt điều đều chẳng quan tâm, ngược lại còn tấn công hắn đắc hơn trước. Tần Vũ bất đắc dĩ phản kích. Rầm rầm rầm, cả trong đình viện lập tức sinh ra tiếng huyên náo xôn xao. Âm Hư Tử đại sư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Vũ kinh sợ nói. Lão phu cũng không biết à. Sắc mặt Âm Hư Tử khó coi, hắn đánh ra vài đạo ngự thú quyết. Mặc cho hắn ý đồ điều khiển song đầu liệt điểu như thế nào, song đầu liệt điểu đều hồn nhiên không để ý, hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy. Trong lúc nhất thời, song đầu liệt điểu ngũ dai phát vi khắp bốn phía, nó càn quét khắp nơi sau đó bay vào trong một gian phòng. Phanh! Bình hoa nông dịch của lão già! Đừng đừng, đó là ghế dựa trầm hương lão già vất vả tìm được, ai nha, trời ơi! Hai mắt song đầu liệt điểu đỏ bừng, tiêu thú ngũ dai có thực lực dạng gì, đột nhiên bộc phát cũng làm phủ đệ tần ra chó cả không yên. Đến cuối cùng song đầu liệt điều không muốn sống lao về phía tần vũ. Tần vũ kiệt lực ngăn cản, hắn vẫn bị song đầu liệt điều kéo xuống một khối huyết nhục, máu tươi đầm đìa. Giết, giết cho ta nó. Cuối cùng hai mắt tần vũ đỏ bừng cắn răng một cái. Vài tên hộ vệ mới vừa nghe tin song đầu liệt điều nổi điện nên chạy tới, lúc này nghe lệnh đánh gục nó tại chỗ. Và lúc này cả phủ đệ tần ra loạn thành một bầy. Âm hư tử đại sư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần vũ xanh mặt hỏi. Song đầu liệt điều của hắn sau khi bị hàng phục đây là lần đầu tiên nó nổi điên như thế. Nhất định có kẻ nào đó gian lận, nếu không ngự thú quyết của lão phu không thể không có một chút phản ứng như vậy. Âm hư tử cắn răng nói, cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, đối phương gian lận như thế nào, hắn là ngự thú đại sư ngũ phẩm, tuyệt đối không có khả năng không nhìn ra chút tay chân như thế. Nhất định là tiểu tử kia, ánh mắt tần vụ bắn ra hào quang hung ác. và lúc này hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới diệp huyền. hết lần này tới lần khác hắn lại không có chứng cớ. nếu như để bản thiếu gia gặp được ngươi nhất định sẽ cho người đẹp mặt. Tần Vũ Khản Dọng nói, song đầu liệt điều là thứ hắn phải mời Âm Hư Tử Đại sư tới tương trợ mới có. Hắn cực kỳ yêu thích nó, không nghĩ tới chính mình hôm nay tự mình hạ mệnh lệnh chém giết tại chỗ. Nhìn xong đầu liệt điều thi thể, trong lòng của hắn nhỏ máu. Trên đường phố phồn hoa trong đế đô, Diệp Huyền đi một mình tới đây, khóe miệng của hắn đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Song đầu liệt điều nổi điên là do hắn không chế, mà chuyện xảy ra trong phủ đệ Tần gia cũng truyền vào trong đầu của hắn. Ngự thú sư chủ yếu không chế yêu thú lợi dụng khắc ấn ký vào trong cơ thể yêu thú thông qua tuyên bố chỉ lệnh khống chế hành vi của yêu thú sao khống chế hồn niệm giống như huyền thú là khó hơn lên trời thôn phệ vũ hồn của diệp huyền có thể xóa đi hồn niệm của yêu vương đối phó một ít tiểu ngự thú sư ngũ phẩm tự nhiên là dễ dàng đáng tiếc song đầu liệt điều vẫn có nhược điểm nếu như là yêu thú lục giai thì tần vũ không sống được diệp huyền làm sao không biết lúc ấy tần vũ ở cửa thành đã động sát cơ với hắn cuối cùng bởi vì la thành tham gia mới không có động thủ đối với gia tộc muốn động thủ giết mình Diệp Huyền tuyệt đối không nương tay. Mỉm cười, Diệp Huyền tiếp tục đi lại trên phố. Sau khi tiến vào đế đô, La Thành cực lực mời Diệp Huyền đi la gia làm khách nhưng bị hắn cự tuyệt. Hiện tại hắn đi tới con đường chợ đêm nổi danh nhất trong đế đô. Từ miệng của La Thành hắn biết được, con đường này có không ít người bán ra những thứ tự nhận là bảo vật, hơn nữa cũng không hỏi lai lịch nguyên nhân, vừa vặn phù hợp yêu cầu của Diệp Huyền. Thế lực Huyền cơ tông khủng bố, ngay cả trong hạo thiên đế quốc cũng có lệnh truy nã nếu như đi tới cửa hàng cỡ lớn mua sắm một ít bảo vật khu trừ khí tức minh tâm trùng rất khó nói không bị Huyền Cơ Tông chú ý đến lựa chọn một chợ đêm Diệp Huyền cân nhắc tỉ mình mới đưa ra quyết định đi một lát một tòa lầu các lớn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền trên bảng lớn có ba chữ Thiên Tức Lâu Thiên Tức Lâu là một trong các chợ đêm nổi danh nhất trên con đường này bên trong có các loại tài liệu bảo vật cái gì cần có đều có nghe nói thậm chí không thua gì một ít cửa hàng cỡ lớn trong Đế đô cũng là nơi vô số võ giả thích vào nhất vừa tiến vào thiên tức lâu, một tên tiểu nhị bộ dạng khôn khéo chạy tới, "Vị khách quan này, mời vào trong, xin hỏi có muốn ở trọ hay không?" Tiểu nhị nhiệt tình hỏi, thiên tức lâu chẳng những là chợ đêm bán bảo vật, đồng dạng cũng kiêm cả quán rượu, hơn nữa trong chợ đen kết hợp buôn bán và quán rượu chưa bao giờ hỏi lai lịch của khách. Diệp Huyền muốn một gian phòng, tiểu nhị nhiệt tình dẫn Diệp Huyền đi vào phòng. Vì không gây ra chú ý với người ngoài, Diệp Huyền chỉ chọn gian phòng bình thường, cả gian phòng xem như rộng rãi, đồ vật đầy đủ nhưng giá cả hơi đắt. Cần một vạn huyền tệ một đêm, dù sao nơi này cũng là đế đô hạo thiên đế quốc, giá cả như thế cũng rất bình thường, huống chi đối với Diệp Huyền mà nói, một vạn huyền tệ cũng không coi vào đâu. Trong phòng còn có các loại vật phẩm cung cấp tu luyện bình thường, đương nhiên cũng cần trả tiền. Sau khi tiến vào trong gian phòng, Diệp Huyền trực tiếp rời phòng, hắn đi dọc cầu thang đi xuống lòng đất thiên tức lâu. Từ trong miệng La Thành hắn biết được quán rượu này là một thế lực thuộc về chợ đêm, có được tại sảnh dưới lòng đất. Muốn bán ra hoặc là thu mua đồ vật gì cứ đi vào đại sảnh dưới lòng đất. Chương 624, thu mua bảo vật. Hơn nữa cả con phố đều là đại sảnh cho nên hết sức phồn hoa. Tuy nơi này là chợ đêm nhưng cửa hàng trên phố đều thuộc thế lực nhất định. Hơn nữa đại sảnh dưới lòng đất còn có một thông lệ, võ giả ở chợ có thể đi vào chợ đêm vô cùng đơn giản, chỉ cần đi theo bậc thang của quán rượu là được. Nếu như không ở chợ sẽ phiền toái một ít, cần đi một ít phương pháp đặc thù. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu quán rượu đắt như thế. Sau một lát Diệp Huyền đi vào lòng đất, một đại sảnh phồn hoa xuất hiện trước mặt hắn. Trong đại sảnh người đến người đi, có tiến hành giao dịch, có thảo luận với nhau, cũng có nổi giận đùng đùng tranh luận trong đại sảnh, thậm chí còn rằng đằng sát khí gây chiến. đáng giá ngoài ý muốn là, mặc dù người nơi này nhiều nhưng lại không quá âm ý, rất nhiều người đều mang theo áo choàng và mang khăn che mặt, hiển nhiên không muốn dùng gương mặt thật gặp người. Diệp Huyền trải qua dịch dung đơn giản, dung mạo của hắn cũng già hơn một ít, hắn lúc này là thanh niên hơn hai mươi tuổi sắc mặt mừng như điên. trong tất cả khu vực có không ít người nói chuyện với nhau, lại không có chút âm thanh nào xuất hiện. hiển nhiên là có cấm chế cách âm. trong đại sảnh có tấm bia đá màu trắng thật lớn, trên tấm bia đá không ngừng có tin tức xuất hiện, rất nhiều đều là ghi lại cần mua gì đó hoặc cần bán gì đó. đây là một bảng quảng cáo. bốn phía của đại sảnh cũng có một ít võ giả bày quầy bán hàng, những quầy hàng trọng yếu đều là thế lực lớn chiếm cứ. nhìn người đến người đi trong đại sảnh dưới mặt đất, từng võ giả mang theo mũ phanh rộng che mặt. Diệp Huyền cũng rất nghi hoặc, không rõ vì sao Hoàng thất Hạo Thiên Đế quốc lại để cho chợ đêm như thế này tồn tại, dù sao trong chợ đêm mua bán nhiều thứ không lộ ra ngoài ánh sáng. Làm cho Diệp Huyền ngạc nhiên là, hắn nhìn thấy lệnh truy nã của mình trong chợ đêm, xem ra thế lực của Huyền Cơ Tông đúng là lớn, ngay cả chợ đêm Đế Đô Hạo Thiên Đế quốc cũng có cả lệnh truy nã của mình. Nhưng mà trong chợ đêm ai ai cũng che mặt lại, dán ở chỗ này có hiệu quả sao? Lúc này Diệp Huyền đã biết rõ mình suy nghĩ quá mức đơn giản, một ít người vừa mới đến chợ đêm Không ít người tụ tập trước lệnh truy nã, bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân. Hai tiểu tử này là ai? Vậy mà làm cho Huyền Cơ Tông hao phí cái giá lớn truy nã như vậy. Chập chập, các ngươi xem, Huyền Cơ Tông cho thù lao thật đúng là không thấp, chỉ cần cung cấp manh mối, một khi thẩm tra thì có thể thu được bảo vật lục giai, có thể tùy ý chọn lựa. Nếu như trực tiếp bắt được người, như vậy sẽ dùng chức khách khanh trưởng lão Huyền Cơ Tông báo đáp. Khách khanh trưởng lão Huyền Cơ Tông có thể so với trưởng lão, tông chủ của tiểu tông môn đấy. Hơn nữa còn uy phong hơn nhiều. Vậy người cũng có mạng mới lấy được, không có nhìn thấy sao? Hai người này đánh chết trưởng lão huyền cơ tông mới bị truy nã, có thể đánh chết trưởng lão huyền cơ tông có thể là người đơn giản hay sao? Coi chừng không có bắt lấy người khác còn ném mạng của mình đấy. Nói cũng đúng, ta không hy vọng xa vời bắt được hai người kia, chỉ cần tìm được manh mối đổi chút bảo vật lục sai là được. Như vậy có thể thực hiện, ta tới từ vô không lĩnh. Hai người này từng xuất hiện tại vô không lĩnh. Nghe nói Huyền Cơ tông phái ra một gã thái thượng trưởng lão cấp Vũ Vương tự mình đối bắt, qua vài tháng nhưng không có bắt được đối phương. Người nói Cuồng Chiến thái thượng trưởng lão a, nên nói trưởng lão bị đánh chết là Huyền Cơ tông cuồng phong, hắn là nhi tử của Cuồng Chiến, cho nên đối phương mới tận lực như vậy. Cả mộng cảnh bình nguyên cũng hạ lệnh truy nã, đúng là náo nhiệt mà. Không thể không thừa nhận, nhưng võ giả qua lại cho đêm đều có phương pháp của mình, có thể thăm dò được không ít tin tức. Vị tiên sinh này, xin hỏi muốn bán hay muốn mua vật phẩm? Nếu như muốn bán ra có thể thuê quầy hàng của chúng ta, cũng có thể giới thiệu ngươi đi bát cư gian hàng nào. Nếu như là mua sắm có thể ghi báo cáo trong đại sảnh, cũng có thể đi cửa hàng. Những chuyện này ta đều có thể giúp ngươi. Diệp Huyền nghe được giọng nói vang lên bên tai. Diệp Huyền đã trông thấy một thiếu nữ hơi xinh ăn mặc quần áo nhân viên phục vụ đi tới. Đúng rồi ta muốn nhận mua mấy tài liệu, ngươi thêm vào giúp ta. Về phần thù lao, Diệp Huyền thoáng do dự sau đó lên tiếng. Có thể là Huyền Tệ, Huyền Thạch hoặc là đan Dược. Nhìn đối phương cần cái gì chỉ cần có tài liệu đi gặp mặt là được. vốn Diệp Huyền chuẩn bị đi một ít cửa hàng trong chợ đêm hỏi thăm nhưng hắn mặc dù biết nơi này là chợ đêm nhưng sau lưng đại đa số cửa hàng là thế lực cố định mua sắm ở đây kỳ thật không khác gì mua sắm ở bên ngoài cho lắm. nếu Huyền Cơ Tông có thể mang lệnh truy Nã đưa tới nơi này thì làm sao không chiếu cố tới các cửa hàng cơ chứ? đi những cửa hàng này chẳng khác gì bịt tai trộm chuông. Cuối chi chợ đêm này mình chuẩn bị mai phục cũng không có ai làm chủ. nếu đã như thế còn không bằng quảng cáo trong đại sảnh và chờ. được rồi. Đánh bố cáo trên quảng cáo căn cứ vị trí khác nhau mà giá cả khác nhau, như ba vị trí định vị vĩnh viễn kia cần 100 khối huyền thạch hạ phẩm một ngày, phía dưới không ngừng nhấp nhô sẽ rẻ hơn nhiều, chỉ cần 10 vạn huyền tệ một ngày. Nữ tử xinh đẹp chờ mong nhìn Diệp Huyền, "Rất đắt à?" Diệp Huyền âm thầm líu lưỡi, tuy hắn biết rõ sẽ không rẻ, nhưng không nghĩ tới lại đắt như thế, chỉ quảng cáo lại cần 100 huyền thạch hạ phẩm một ngày, đây chính là huyền thạch, đủ sức mua sắm bất cứ bảo vật ngũ giai nào, hơn nữa đó là giá của một ngày. Sao ra mà nói, giá cả phía dưới tiện nghi hơn nhiều. Nghe được Diệp Huyền nói thế, đôi mắt nữ tử xinh đẹp tràn ngập thất vọng. Nàng với tư cách là nhân viên phục vụ của chợ đêm, cũng có chích phần trăm, làm thành một số sinh ý cũng có thêm một ít tiền. Tuy tuổi Diệp Huyền không lớn, nhưng khí chất lại không tệ, cho nên nàng mới chủ động đi lên mời hắn, hiện tại xem ra đối phương không muốn đánh quảng cáo. Trên thực tế, nguyện ý ở chỗ này đánh quảng cáo cũng không nhiều, trừ một ít người có tiền chân chính, hoặc là có việc cần dùng gấp. Rất nhiều người tình nguyện đi quầy hàng xem cũng không muốn quảng cáo, dù sao cũng định vị giá một ngày. Trường 625, Lôi Quang Điện Ương, 1. Nếu các hạ chế đắt, không đánh quảng cáo cũng có thể, ta thấy các hạ cần không ít tài liệu, có thể đi mấy cửa hàng và quầy hàng xem. Nữ tử xinh đẹp cho rằng Diệp Huyền không định đánh quảng cáo, trong nội tâm có chút thất vọng nhưng vẫn nhiệt tâm chỉ điểm. Nhưng nàng chưa nói xong, Diệp Huyền ném một cái dương cho nàng. Đây là phí quảng cáo ngày đầu tiên, người đi đánh quảng cáo cho ta. Tuy giá cả rất đắt nhưng Diệp Huyền vẫn đánh quảng cáo đắt nhất, dù sao hắn không quan tâm 100 khối huyền thạch hạ phẩm. Nữ tử sinh đẹp mở dương ra, huyền thạch bên trong sáng bóng làm mở mắt của nàng, làm cho nàng không tự chủ được khá to mồm. Kính xin các hạ ngồi ở vị trí số 8, ta lập tức đi bố cáo giúp các hạ. Nữ tử sinh đẹp kích động nói ra, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền lại thật đang quảng cáo, hơn nữa còn là vị trí đắt nhất. Quảng cáo như thế nàng cũng được trích 3%, chính là 3 khối huyền thạch hạ phẩm. Nàng chào hàng vài ngày chưa chắc kiếm được một khối đấy. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện chỗ ngồi là có sắp xếp số. Cái số 8 của hắn nằm ở trung ương đại sảnh, có một cái bàn, vài cái ghế dựa. Hắn rất thỏa mãn với chỗ ngồi này, sau khi ngồi xuống lập tức có nhân viên trợ đêm bưng trà tới cho hắn. Diệp Huyền vừa ngồi xuống không bao lâu, hắn nhìn thấy vị trí cao nhất của bảng quảng cáo quả nhiên thay đổi, tin tức cầu mua của mình xuất hiện. Đồng thời có giọng nói vang vọng đại sảnh, vị bảng hữu số 8 cầu mua tinh phách thạch, hồn nguyên tâm tinh, định tâm tùy Các vật phẩm, nguyện ý dùng huyền tệ, huyền thạch hoặc là đan dược mua sắm, vị nào có những vật phẩm này xin tới gây số 8 giao dịch. Diệp huyền thật không ngờ đánh quảng cáo còn có thể thông báo toàn chợ đêm. Có trách quảng cáo đắt giá, vị trí quảng cáo đưa lên đỉnh, nếu có người nào đó nhu cầu cấp bách bảo vật gì đó, chỉ cần đưa quảng cáo lên đỉnh thì mọi người biết rõ. Đồng thời hắn nhướng mày, hắn cầu mua những vật này đều là thứ loại chữ minh tâm trùng, sẽ không đưa tới người huyền cơ tông tới trước cho dù có đưa tới hắn cũng không có biện pháp, hắn chịu đủ cảnh bị đuổi giết rồi. Tư Diệp Huyền tin tưởng Huyền Cơ Tông còn chưa cường đại tới mức có thể xét tai mắt khắp các nơi. Thời điểm đối phương nhận được tin tức, nói không chừng hắn đã sớm rời đi rồi. Thông báo vừa ra, rất nhiều người trong chợ đêm đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cái số 8 của Diệp Huyền. Tư Diệp Huyền thu mua đồ vật không có cấp bậc, nhưng người biết hàng liếc cái là nhận ra đều là một ít bảo vật lục giai, trong đó có mấy thứ là bảo vật phương cất thất giai. Nhìn thấy Diệp Huyền chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, trong lòng mọi người càng hiếu kỳ, thẩm nghĩ hắn là đệ tử tới từ gia tộc nào. bảo vật loại này đủ tiến vào đấu giá hội cỡ lớn trong đế đô hạo thiên đế quốc, người bình thường sẽ không bán ra, trừ phi lai lịch bất chính. các hạ muốn mua những thứ kia. quả nhiên đánh quảng cáo thì không giống. diệp huyền ngồi xuống không bao lâu đã có nam tử trung niên mặt đỏ đi tới. tu vi của hắn là ngũ gia đình phong, trên người ẩn ẩn có một tia hồn lực chấn động, hiển nhiên là một tên luyện hồn sư. đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có? đôi mắt diệp huyền sáng ngời chẳng lẽ hắn có thể mua được nhanh như thế? hắn đưa ra những tài liệu này mặc dù chỉ là tài liệu lục gia nhưng lại thập phần thưa thớt. cho dù là tinh phách thạch thường thấy nhất cũng không phải dễ dàng gặp được. nếu không hắn cũng không cần tới nơi này tìm vận may. nam nhân trung niên mặt đỏ nghe Diệp Huyền nói như vậy vội vàng khoát khoát tay, nói: những bảo vật kia ngoài lục gia, ta làm sao có thể có? ta chỉ nghe nói các hạ muốn tiến hành giao dịch đan dược, muốn hỏi một chút các hạ có thanh thần đan mũ phẩm hay không? Diệp Huyền lập tức mất đi hứng thú nói chuyện. Thanh thần đan ngũ phẩm chỉ dùng tiêu trừ tâm ma của võ giả, hơn nữa có thể cô động hồn lực luyện hồn sư, thậm chí có thể tiến hành chữa trị hồn lực tổn hại của luyện hồn sư và võ hồn của võ giả bị thương. Bởi vậy mặc dù chỉ là đan dược ngũ phẩm nhưng rất hiếm có trên thị trường, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, trên người hắn thật sự có thanh thần đan, lúc trước cũng luyện chế mấy lô. Nếu đối phương không có những tài liệu kia, Diệp Huyền căn bản không có mở miệng. Thấy Diệp Huyền không để ý tới mình, Nam tử trung niên mặt đỏ không có đi. Hơn nữa hắn không có ý xấu hổ, lúc này lại nói, vị bằng hữu này, ta biết rõ ta yêu cầu quá mức đột ngột, nhưng ta trừ hỏi chuyện thanh thần đan ra. Ta còn muốn nói với bằng hữu một việc, vừa rồi ta nghe ngươi tuyên bố trên bố cáo, tuy ngươi tuyên bố là loại đắt nhất nhưng cũng sẽ không có quá nhiều người tới, bởi vì bố cáo của ngươi có lỗ thủng. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi nói gì, quảng cáo như vậy có lỗ thủng, mời các hạ ngồi. Diệp Huyền vẫn bình thản nói chuyện, thấy ngữ khí của người này chân thành không giống như gạt người. Lúc này mới đối phương ngồi sau đó hỏi, không biết lỗ thủng ở nơi nào? Nam Tử Trung Niên mỉm cười. Các hạ viết bảo vật đều là bảo vật ngoài lục dai, hơn nữa đều thuộc về chủng loại thư thớt. Người bình thường cho dù có cũng không lấy ra, huống chi các hạ đưa ra giao dịch chỉ là huyền tệ, huyền thạch và đan dược, không nói tới cụ thể nó là thứ gì, phẩm cấp ra sao, như vậy khó hấp dẫn kẻ khác. Nam Tử Trung Niên chỉ nói một nửa, Diệp Huyền cũng biết xảy ra vấn đề ở nơi nào. Hắn suy nghĩ sau đó gọi nữ tử xinh đẹp đánh quảng cáo giúp hắn và nói: "Ngươi đi sửa lại giúp ta, nếu có tài liệu ta cần, ta nguyện ý dùng Huyền thạch Trung phẩm, Thanh Thần Đan ngũ phẩm, Tôn Đi đan, Huyền Quang đan, hoặc là Huyền Bảo ngũ phẩm, không chỉ như thế, nếu như đối phương cần đan dược gì, chỉ cần là giới ngũ phẩm ta đều có thể tìm cho hắn." Diệp Huyền nói một hơi hơn 10 loại đan dược và bảo vật. Thanh Thần đan ngũ phẩm, Tôn Đi đan, Huyền Quang đan đều là đan dược trọng yếu của võ giả. Thanh Thần đan có thể cô động hồn lực Chữa trị hồn lực và vũ hồn, Tôn Ý Đan có thể gia tăng khả năng đột phá vũ tông, đột phá vũ tôn, có thể giúp võ giả tinh luyện huyền lực, từ đó huyền lực trong người của võ giả tăng lên gấp mấy lần, nó cũng có lực hấp dẫn lớn với vũ tôn lục giai. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 626, Lôi Quang Điện ương, 2. Mà huyền bảo ngũ phẩm càng khó lường, huyền binh, hồn binh, huyền bảo, linh bảo đều là bảo vật võ giả và luyện hồn sư cần, trong đó độ khó khi luyện chế huyền bảo không nghi ngờ là cao cấp nhất bởi vậy số lượng huyền bảo trên đại lục không nhiều. như huyền bảo ngũ phẩm cũng có tư cách tiến vào phòng đấu giả cỡ lớn. diệp huyền cầu mua đồ vật cực kỳ chân quý nhưng công dụng cũng không phải quá lớn. sau khi thay thế thủ lao, diệp huyền lấy ra đồ vật hấp dẫn hơn trước rất nhiều. vị bằng hữu kia, ngươi thật có thanh thần đan. nam tử trung niên ngồi trước mặt hắn lập tức kích động. sau khi nghe diệp huyền nói các bảo vật khác làm hắn ngây ngốc. nam tử trung niên thật sự không thể ngờ diệp huyền còn trẻ như vậy nhưng có thể xuất ra nhiều thứ tốt như thế. Có những thứ tốt này tại sao lấy ra đổi? Vị bằng hữu kia, tại hạ cây học thành, không biết thanh thần đan của các hạ có thể bán cho tại hạ mấy viên hay không? Cây học thành vô cùng kích động nói ra, thần thái của hắn vô cùng khiêm cung. Mặc dù tại hạ không có những tài liệu kia nhưng cũng có một ít vật khác, không biết các hạ cảm thấy như thế nào. Ngữ khí của cây học thành phát run, một vũ tông ngũ gia đình phong nói chuyện mà phát run. Hiển nhiên nội tâm của hắn quá mức khiếp sợ. Giao tài liệu của người ra cho ta xem một chút. Xem như hắn giúp mình bớt được việc. Nếu như đối phương thật có thứ tốt, đổ cho hắn một viên thanh thần đan cũng không có gì. Đa tạ các hạ, đồ vật của tại hạ đang ở bên trong. Cây học thành không chút do dự giao chữ vật giới chỉ trong tay mình đưa qua. Tính cách sảng khóa như thế cũng làm Diệp Huyền lau mắt nhìn cây học thành. Cây học thành đã sớm so cấm chế trên chữ vật giới chỉ, Diệp Huyền chỉ cần dùng huyền thức quét qua là có thể nhìn rõ ràng. Bảo vật trong chữ vật giới chỉ cũng không nhiều, huyền thạch trung phẩm có hơn 10 khối, còn có đủ loại tài liệu, phẩm dai đều là từ ngũ giai bảo vật lục sai chỉ có vài món, trừ những thứ này ra có phải món huyền bảo tứ phẩm, khai kiện huyền binh ngũ phẩm và một ít đồ vật cho huyện hồn dùng. Từ đó có thể thấy được đây là chữ vật giới chỉ đối phương thường dùng mà không phải tiện tay đưa qua. Dựa theo giá trị bình thường mà nói, giá trị bảo vật trong này còn nhiều hơn thanh thần đan không ít, nhưng không có thứ gì Diệp Huyền đặc biệt muốn. Diệp Huyền cũng quyết định tiện tay cầm một ít huyền thạch trung phẩm, cũng đổi thanh thần đan cho đối phương, đơn giản là vì thái độ của đối phương làm Diệp Huyền thập phần thưởng xót. Thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị tùy tiện cầm một ít huyền thạch trung phẩm, đột nhiên huyền của hắn quét chúng một món đồ trong nơi hẻo lánh của chữ Phật giới chỉ. Đây là lông vũ đất gãy, nó có màu tím đen lớn như cánh tay, dường như bị đốt và tàn phá. Khí tức của nó không phải rất mạnh. Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, hắn lập tức lấy lông vũ ra và xem xét. Kề Học Thành nhìn thấy lông vũ tàn phá liền giải thích: Các hạ, đây lông vũ ta tìm thấy trong một lần lịch lãm trong núi sâu, cũng tìm được trong huyệt động cổ xưa. Chỗ đó trước kia thật lậu xảy ra đại chiến nơi đó cháy đen chỉ còn vết tích, tại hạ thu lông vũ này làm kỷ niệm. Diệp Huyền không nói gì, nội tâm của hắn càng ngày càng khiếp sợ. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây là lông vũ của Huyền thú yêu vương Lôi Quang Điện ưng. Đáng tiếc lông vũ này tổn hại nghiêm trọng, không biết bị lực lượng gì đó phá hủy, đã không cảm nhận được lực lượng lôi điện trên đó, nhưng lực lượng thuộc tính đặc biệt vẫn còn. Nói rõ với Diệp Huyền đây là lông vũ của Lôi Quang Điện ưng. Lôi Quang Điện ưng là một trong các yêu nhất phi hành nhanh nhất trong Huyền thú thất giai đặc biệt thuộc tính lôi quang càng làm tốc độ của nó nhanh hơn không ít. Từ khi ở cửa thành gặp mộ dung vân nghĩa sử dụng phi thiên vũ, diệp huyền đã có tâm tư luyện chế linh bảo phi hành. Long vũ lôi quang điện ưng chính là một trong những tài liệu tốt nhất. Là long vũ này, diệp huyền thu hồi long vũ, trực tiếp xuất ra một bình ngọc đưa cho cây học thành. Người muốn thanh thần đan, các hạ, người muốn long vũ. cây học thành vô cùng giật mình nói một câu. đúng vậy, diệp huyền gật gật đầu, nói thiệt cho ngươi biết. Lông vũ cháy đen này rơi xuống từ trên người của yêu vương thất giai, tuy đã hư hao cực kỳ nghiêm trọng, dùng luyện khí lại không tồi, cầm lông vũ đổi thanh thần đan, không có vấn đề gì chứ. Yêu vương thất giai, hiển nhiên kê học thành không nghĩ tới chính mình tiện tay nhặt được lông vũ lại có lai lịch như thế, hắn thì thảo tự nói, hắn nhanh chóng kịp phản ứng và nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Nói xong hắn mở bình ngọc ra, vội vàng xem xét và hắn vui mừng như điên nói, đúng là thanh thần đan. Chợt nhìn thấy số lượng hắn lại nghi ngờ nói. Ta chỉ muốn một viên, các hạ cho ta ba viên, không có cầm nhầm bình thuốc chứ? Người bình thường nhìn thấy cho nhiều khẳng định xoay người rời đi. Cây học thành ngược lại thành thật nên hỏi một câu. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, là ba viên không sai, chắc hẳn ngươi tu hành hồn quyết xảy ra vấn đề, làm cho hồn lực xuất hiện hỗn loạn, muốn dùng thanh thần đan chữa trị hồn lực hỗn loạn, một viên thanh thần đan thật sự đủ, nhưng hồn lực của ngươi hỗn loạn nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, cho nên phải liền phục dụng ba viên thanh thần đan mới có hiệu quả làm sao ngươi biết? nghe Diệp Huyền nói thế, Cây Học Thành lập tức khiếp sợ đứng lên, trên mặt hắn lộ ra thần thái kinh hãi, thậm chí sắc đỏ trên mặt biến mất không ít. Hắn thật không ngờ Diệp Huyền lại biết thương thế của hắn rõ như vậy. Hắn thật trong lúc vô tình đạt được một môn hồn quyết đặc biệt, hắn xem như chân bảo và âm thầm tu luyện. Bởi vì hồn quyết còn chân quý hơn công pháp, vũ kỹ thậm chí hồn kỹ nhiều, cho nên hắn vẫn sợ chuyện hồn quyết bại lộ ra ngoài, cho tới bây giờ không có bày ra hồn lực đặc biệt trước mặt kẻ khác. Hắn không nghĩ tới trong quá trình tu luyện, hắn bởi vì kinh nghiệm không nhiều lắm làm cho hồn lực hỗn loạn, lúc này mới nghĩ biện pháp tìm kiếm thanh thần đan, Đây chính là bí mật của hắn. Ai biết Diệp Huyền lại có thể nhìn ra, nếu nói hắn không giật mình đó là giả. Nếu như Diệp Huyền nói ra hắn có được hồn quyết đặc biệt, tuyệt đối có thể làm người khác chú ý, khi đó hắn gặp nguy hiểm rồi. chương 627, Lừa Đảo, 1 Yên tâm đi, ta không có chút hứng thú với hồn quyết của người. Diệp Huyền làm sao không biết cây học thành lo lắng là cái gì trên thực tế hắn không có chút hứng thú với hồn quyết của đối phương vậy thì đa tạ các hạ vẻ mặt cây học thành vẫn còn hồi hộp hắn chắp chắp tay nói vài lời sau đó rời đi mặc dù không có đổi được thứ mình cần nhưng có thể dùng ba viên thanh thần đan đổi được một lông vũ lôi quang điện ưng diệp huyền cảm thấy rất hài lòng bởi vì diệp huyền lấy ra tài liệu là loại đặc thù kế tiếp có vài người tới hỏi thăm những người này đều học theo cây học thành trên người cũng không có tinh phách thạch nhưng hỏi thăm xem có thể dùng tài liệu khác đổi được thanh thần đan hay không Diệp Huyền cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, chỉ cần người khác có thể xuất ra thứ tốt, hắn thuận tiện động ý trao đổi. Qua hai canh giờ, Diệp Huyền đổi được không ít tài liệu chân quý khác, thứ hắn muốn lại không đổi được. Đúng vào lúc này có một nam tử thân thể nhỏ gầy đi tới trước bàn Diệp Huyền. Các hạ, nghe nói ngươi một hồi đoái tinh phách thạch. Nam tử này ngồi xuống sau đó nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có? Diệp Huyền nhìn đối phương, khí tức của người này vô cùng cổ quái, thân mặc một bộ áo choàng, mặt cũng mang cháo che mặt hiển nhiên không muốn dùng mặt thật gặp người. Ta tự nhiên có, nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này. Nam tử kia cười hắc hắc. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh hỉ. Chờ tới bây giờ Nam tử này chính là người đầu tiên nói có tinh phách thạch. Không chờ Diệp Huyền mở miệng, Nam tử nhỏ gầy lại nói tiếp. Chẳng những là tinh phách thạch, vài loại tài liệu mà ngươi viết ta cũng có. Cái gì? Ý của ngươi là, ngươi còn có hồn nguyên tâm tinh và định tâm tủy. Diệp Huyền lập tức giật mình không nhỏ. Hắn thu mua những vật này cũng là những bảo vật có thể loại trừ minh tâm trùng phẩm giai thấp nhất cũng là lục giai, cao có thất giai. vừa rồi nhiều người như vậy không ai lấy ra một loại, người áo choàng vừa gặp mặt đã nói mình có, hắn làm sao không kinh hỉ chứ? gia hỏa này là người Huyền Cơ Tông phái tới sao? trong nội tâm Diệp Huyền vừa quấy niệm này trong đầu, chợt lại cảm thấy không có khả năng. nếu như là Huyền Cơ Tông, sao có thể cầm thủ đoạn như vậy dò xét hắn? dựa theo tính cách của bọn họ, chỉ sợ đã sớm phái cường giả xuất hiện bắt hắn rồi, nhưng không biết vì cái gì. Đối phương hành động như thế làm cho Diệp Huyền một có cảm giác mất tự nhiên và quỷ dị. Khó mà nghe được tin tức tinh phách thạch, Diệp Huyền vô cùng trầm tĩnh. Nếu như có thể, kính xin các hạ lấy đồ vật ra cho ta nghiệm chứng. Nam tử kia không vội, hắn rót cho mình một ly trà sau đó nói: Người yên tâm, ta khẳng định có đồ vật. Tuyết lời trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, hắn mở ra nhanh chóng cho Diệp Huyền nhìn sau đó khép lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng nhưng Diệp Huyền đã nhìn ra người này lấy ra một khối tinh phách màu vàng nó có hình thoi và tỏa ra khí tức hồn niệm, cho dù là hình dạng hay khí tức đều giống tinh phách thạch như đúc, đúng là tinh phách thạch. trong nội tâm Diệp Huyền có chút hương phấn, mặc dù không có cẩn thận phân biệt rõ, nhưng từ vẻ ngoài, hình thái và khí tức đều là tinh phách thạch không sai. Nam tử mặc áo tràng kia lại lấy ra vài cái hộp khác, nhẹ nhàng mở ra sau đó khép lại nhanh chóng. đó là một viên tinh thạch màu ngà sữa, hiển nhiên là hồn nguyên tâm tinh. còn có một viên mang theo huyết vụ giống như máu tươi đông cứng trên nhâm thạch, hiển nhiên chính là định tâm tùy. Trên người của gia hỏa này có nhiều bảo vật như thế. Điệp huyền giật mình, hắn liệt kê các loại tài liệu thì gia hỏa này đều có. Việc này cũng quá khoa trương à, cho dù là một tên vũ vương thất giai, Không, cho dù là luyện dược sư thất phẩm cũng không nhất định có thể lấy ra được hai mò như thế. Chẳng lẽ bảo vật của hạo thiên đế quốc nhiều như vậy? Không đúng, nếu thật là như vậy, vì sao những người vừa rồi không cầm ra một món? Lúc đối phương mở hộp ngọc ra, đồ vật bên trong đúng là những tài liệu kia nhưng không biết vì cái gì sau khi nhìn thấy những tài liệu kia hắn lại có cảm giác khí tức không thỏa đáng. Đây là nghi vấn quanh quẩn trong lòng Diệp Huyền. Hắn nhìn kỹ gương mặt đối phương bị một tầng mũ che mặt bao lại, không thấy rõ tướng mạo. Sau khi xem xét, Diệp Huyền cuối cùng biết rõ tại sao trong lòng của mình có khí tức cổ quá như vậy, bởi vì áo choàng và mũ của đối phương sử dụng linh bảo che chắn dung mạo và khí tức, ngăn cách hồn lực của mình thăm dò. Có lẽ cấp bậc của linh bảo còn không thấp, chẳng những che phủ dung mạo của đối phương, càng ẩn giấu khí tức của đối phương. Từ đó làm cho hắn cảm giác không đúng lắm, sau khi hiểu rõ cảm giác không thoải mái xuất hiện từ điểm nào, Diệp Huyền lập tức không bận tâm tới nữa, hắn bình thản nói. Không biết các hạ muốn dùng tinh phách thạch hối đoái cái gì? Nghe nói ngươi có thanh thần đan, tôn ý đan, Huyền quang đan, còn có Huyền bảo ngũ phẩm, có phải thật ai không? Nam tử áo choàng hỏi. Tự nhiên là thật. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp ném một đám bình đan dược vào Huyền bảo ra ngoài. Nam tử áo choàng mở bình thuốc ra, mùi đan dược thấm vào ruột gan mặc dù đối phương dùng áo choàng, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể nhìn ra thần sắc kích động trong mắt của đối phương. trong nội tâm Diệp Huyền lại nghi hoặc. Đan dược mình lấy ra mặc dù tốt nhưng cũng chỉ là đan dược ngũ phẩm, một kẻ có thể tiện tay xuất ra tinh phách thạch, hồn nguyên tâm tinh và định tâm tùy sẽ bởi vì nhìn thấy đan dược ngũ phẩm mà kích động như vậy hay sao? Tốt tốt, đan dược của ngươi quả nhiên là thực. ngươi cũng biết mấy bình đan dược An Phi muốn đổi tài liệu của ta là không đủ. Nam tử áo choàng kiểm tra xong sau đó nói. Đương nhiên Diệp Huyền biết rõ bằng vào mấy viên đan dược này không thể đổi hết các tài liệu kia được. Những đan dược này hiển nhiên không đủ như một lọ Tôn Ý đan đổi một khối tinh phách thạch lục sai hẳn là đủ rồi. Diệp Huyền thu mua những tài liệu này chỉ vì khu trừ khí tức minh tâm chủng mà thôi, chỉ cần một khối tinh phách thạch là đầy đủ, đương nhiên nếu như tài liệu khác của đối phương giá cả không đắt thì Diệp Huyền cũng thuận tiện hối đoái một phen. Dù sao tài liệu nhiều cũng không thiệt thòi gì. Được rồi, vậy thì một phiên Tôn Ý đan đổi một khối tinh phách thạch, về phần đồ vật còn lại chúng ta bàn sau. Trường 628, Lừa đảo, 2. Làm cho Diệp Huyền không nghĩ tới là, đối phương cân nhắc cũng không cân nhắc, trực tiếp đồng ý, đồng thời cũng muốn động thủ thu tôn ý đan của Diệp Huyền. Diệp Huyền rũi tay ra ngăn cản hành động của đối phương, hắn nói. Các hạ, người làm cái gì vậy? Đương nhiên là giao dịch à? Nam tử áo choàng sững sờ nhìn Diệp Huyền, hắn nói. Ta biết là giao dịch, nhưng các hạ còn chưa lấy tinh phách thạch ra, làm sao lại muốn thu tôn ý đan của ta? Diệp Huyền mở miệng đây là trình tự giao dịch cơ bản nhất, hành vi của đối phương không tuân thủ quy củ giao dịch. Ha ha, các hạ, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta thu đan dược của ngươi không giao tinh phách thạch cho ngươi hay sao? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta thật có tinh phách thạch. Sở Dĩ thu hồi tôn ý đan của ngươi trước, không có cho tinh phách thạch cho ngươi là vì cân nhắc hồi đoái tài liệu khác. Sau khi hồi đoái chấm dứt, ngươi muốn tài liệu ta sẽ cho ngươi. Nam Tử Áo tròn cười cười, ngữ khí lạnh nhạt, dường như khinh thường cách làm của Diệp Huyền. Vậy thì thật có lỗi. Tình phách thạch của ngươi không còn lấy ra, tôn ý đan của ta không thể cho ngươi. Về phần hối đoái tài liệu khác, phải chấm dứt giao dịch lại tiến hành giao dịch tiếp theo. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nói rất tự tin. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn vẫn có cảm giác không đúng. Nam tử áo Choàng nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, hắn lạnh lùng nói: chẳng lẽ các hạ không tin ta? Không phải không tin ngươi, giao dịch tự nhiên có quy tắc giao dịch, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Diệp Huyền rất tin tưởng và trực giác của mình, nam tử áo Choàng luôn luôn có chút ít cổ quái. Hắn cầm tinh phách thạch nhưng không hẳn chịu giao dịch. Nam tử áo choàng giống như bị tức điên. Tốt, rất tốt. Nếu ngươi muốn tuân theo quy củ, như vậy cứ dựa theo quy củ đi. Giao dịch lúc trước hủy bỏ. Hiện tại ta yêu cầu một phiên tinh phách thạch, ngươi phải cầm một bình tôn ý đan, một bình thanh thần đan và một bình huyền quang đan để đổi. Tên nam tử áo choàng nói chuyện tự tin, dường như không sợ Diệp Huyền không đáp ứng. Nội tâm Diệp Huyền không vui. Gia hỏa này đúng là dám mở miệng à? Hắn ra giá đã vượt qua giá trị bản thân của tinh phách thạch. Da hoa này dám lừa đảo lên đầu của hắn, các hạ chưa phát giác ra giá tiền này quá phận sao? Diệp Huyền châm chọc một câu. Nam tử này dường như không nghe hiểu Diệp Huyền châm chọc, cười lạnh nói: "Cũng không quá phận, các hạ đã nguyện ý đi vào chợ đêm đánh quảng cáo một ngày 100 khối huyền thạch hạ phẩm, hiển nhiên thập phần cần tinh phách thạch. Tài liệu như tinh phách thạch căn bản có tiền cũng không thể mua được, đối với những người chính thức cần, dùng nhiều tiền một chút cũng đáng được." Ngữ khí của người này đắc ý, hiển nhiên hắn cảm thấy ăn chắc Diệp Huyền trong nội tâm Diệp Huyền lập tức khó chịu, hắn lúc nào bị người ta xảo trá qua chứ? Các hạ nói giống như bản thân mình không cần đan dược của ta vậy, đã như thế thì thôi đi, giao dịch này hủy bỏ, các hạ đi đi. Diệp Huyền vung tay lên, hắn thu tất cả đan dược trên bàn, sau đó thu vào chữ phật giới chỉ. Ngươi. Nam tử áo tràng vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Huyền lại cự tuyệt giao dịch, hắn xem ra Diệp Huyền khổ cực tìm mua tinh phách thạch khẳng định thập phần để ý, nhưng Diệp Huyền hành động như thế làm hắn ngây người, người, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới tốt nghe được ngữ khí của đối phương, trong nội tâm Diệp Huyền cũng cười lạnh. Vừa rồi Nam Tử Áo chẳng kích động khi nhìn thấy Đan Dược, hắn cũng không phải không có phát giác được. Còn làm bộ chơi trò này với hắn, huống chi Diệp Huyền cần tinh phách thạch nhưng đối phương cần tu hành, chú ý là sòng phẳng. Nếu như biết rõ lừa đảo còn ngây ngốc hối đoái, Diệp Huyền tình nguyện không muốn tinh phách thạch. Các hạ còn không đi, chẳng lẽ cần ta gọi nhân viên công tác hay sao? Diệp Huyền cười lạnh, hắn nói chuyện đầy khinh thường. Nhìn thấy Diệp Huyền không hề giống như đang bộ dáng nội tâm nam tử áo choàng mắng thảm một tiếng, thật sự là rời đá nện chân mình. lúc này hắn cũng bất chấp mất mặt, nói, được rồi, vẫn là một bình tôn ý đan trao đổi một viên tinh phách thạch, ta đồng ý. diệp huyền cũng không phải thật không thèm để ý tinh phách thạch, hắn nghe nam tử áo choàng nói như thế liền nói, ta muốn thấy tinh phách thạch, tốt. nam tử áo choàng khẽ cắn môi, hắn biết rõ luận giao dịch mình tuyệt đối không phải đối thủ của nam tử trước mặt, tiện tay ném ra một cái hộp ngọc. nam tử áo choàng cắn răng nói, tôn ý đan đâu? Diệp Huyền lúc này mới xuất ra Tôn Ý Đan, nam tử áo choàng tiếp nhận gian dược, nhìn cũng không nhìn, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền lúc này càng cảm thấy quỷ dị, hắn ngăn cản đối phương, nói: "Các hạ, ngươi muốn làm gì? Hiện tại giao dịch chấm dứt, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ta lại dùng cơm sao?" Nam tử áo choàng lạnh giọng nói ra: "Ai nói giao dịch chấm dứt? Đồ vật của ngươi còn chưa nghiệm chứng mà đi cái gì?" Diệp Huyền nói ra, đồng thời mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một viên tinh thạch màu vàng tỏa ra khí tức tinh phách thạch. Cho dù từ vẻ ngoài hay từ khí tức đều là tinh phách thạch độc nhất vô nhị, nhưng Diệp Huyền lại cười lạnh trong lòng. Các hạ thật sự chơi hảo thủ đoạn nào? Hắn lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn bắn ra hào quang sắc bén như đau, Hắn nhìn vào mặt nam tử áo choàng, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua khăn che mặt. Ta không rõ các hạ ngươi đang nói cái gì. Nam tử áo choàng trầm giọng nói, cầm tinh phách thạch hối đoái tôn Địch đó là ngươi đồng ý. Hiện tại đã nghiệm chứng hàng hóa, các hạ tốt nhất tránh ra, ta còn có việc. Nam tử áo choàng vội vã muốn rời khỏi, không rõ. Diệp Huyền lạnh lùng nói một câu. Cầm một tảng đá không có giá trị biến thành tinh phách thạch cũng muốn cầm lấy tôn ý đan của ta. Tảng đá. Nam tử áo choàng cười to. Ta cho ngươi rõ ràng là tinh phách thạch. Các hạ không phải là muốn lừa tinh phách thạch của ta sao? Lão phu làm giao dịch ở nơi này lâu như thế, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện có thể xảo trá sao coi chưa bị đánh gãy răng đấy? Thật không? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Đột nhiên cầm lấy tinh phách thạch trong hộp ngọc sau đó đập lên bàn một cái chỉ nghe ba một tiếng, tinh phách thạch màu vàng vỡ ra làm hai, thì ra tinh phách thạch đường đường là tài liệu lục dài vậy mà giòn thành như vậy, tại hạ mới biết đấy. Diệp Huyền cầm tinh phách thạch vỡ ra, cười lạnh nói: "Chương 629, đừng quá tự tin." Hắn lúc trước vẫn cảm thấy không đúng, cũng không chỉ bởi vì đối phương che giấu khí tức, hiện tại nghĩ lại, trong tích tắc đối phương xuất ra hộp ngọc hắn có một cảm giác cổ quái, chờ hắn nắm lấy hộp ngọc trong tay mới phát hiện điểm cổ quái trong đó, đó là vì trên hộp ngọc có cấm chế. Cầm chế trên hộp ngọc có thể mô phỏng các loại khí tức, lực chú ý của hắn lúc trước chỉ tập trung vào tinh phách thạch, sau khi hộp ngọc tới tay mới phát hiện tinh phách thạch không đúng, căn bản chỉ là một khối minh tâm thạch ngụy trang thành tinh phách thạch. Minh tâm thạch là tài liệu tam giai, vẻ ngoài và hình dạng, lớn nhỏ của nó thập phần cùng loại với tinh phách thạch, điểm khác nhau duy nhất là độ cứng cùng khí tức, không biết nam tử áo choàng dùng thủ đoạn gì vậy mà dùng minh tâm thạch có khí tức tinh phách thạch, hơn nữa cầm chế trên hộp ngọc làm cho Diệp Huyền không thể phân tích ra. Nếu như không phải nội tâm của hắn có hoài nghi, nói không chừng đã bị nam tử áo choàng dùng một khối minh tâm thạch lừa tôn ý đan. Ngươi, nhìn thấy Diệp Huyền đạp nát tinh phách thạch, giọng nói của nam tử áo choàng bối rối, Chặt chặt, minh tâm thạch có thể làm thành tinh phách thạch, các hạ đúng là hảo thủ đoạn. Diệp Huyền cười lạnh nhìn đối phương, trong nội tâm nộ khí bốc lên, cũng không phải bởi vì người này lừa gạt tôn ý đan của hắn, mà là hắn vui mừng hụt. Nam tử áo choàng im lặng, thời điểm Diệp Huyền cho rằng hắn muốn cầu xin tha thứ. Ngữ khí của đối phương lại biến đổi. Lão Phu hành tẩu chợ đêm lâu như vậy. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấu bảo vật của Lão Phu, nhãn lực các hạ đúng là không tệ, đã như vậy, Lão Phu trả tôn ý đan cho ngươi, đồ của Lão Phu ngươi trả lại cho ta, ta và ngươi không nợ nhau. Diệp huyền quả thực tức điên, gia hỏa này lừa gạt mình, dựa theo ý của hắn trả lại đồ vật là không có gì sao. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, lại nghe nam Tử áo tràng lãnh đạm nói. Các hạ lần đầu tiên đi vào chợ đêm lại thu mua đồ vật loại trừ minh tâm trùng, lão Phu nghe nói huyền cơ tông đang nghiêm tra loại vật này, mục đích là lùng bắt thanh niên kích giết cuồng phong trưởng lão của bọn họ, không biết các hạ có quan hệ gì với người này hay không, hay là các hạ là người huyền cơ tông muốn tìm. Người đang uy hiếp ta, ngữ khí của diệp huyền lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới đối phương lại căn cứ và những tin tức này nhận ra hắn, lại còn dám đến uy hiếp hắn. Nam tử áo choàng không thèm quan tâm, hắn nói, nếu như ngươi đang cho rằng ta đang uy hiếp ng Đó chính là uy hiếp. Nếu ngươi nhận ra tình phách thạch là giả, kỳ thật mọi người không tổn thất gì, sao không bỏ qua, tất cả đi đường của nhau, không ai quan tâm ai. Thật không? Nội tâm Diệp Huyền đang cười lạnh. Các hạ thật đúng là giỏi tính toán. Thì ra đã sớm chuẩn bị đường lui, cho dù ta là người Huyền Cơ Tông muốn tìm. Ta đã dám giết trưởng lão Huyền Cơ Tông. Các hạ dám cam đoan mình có lực bi hép hơn trưởng lão Huyền Cơ Tông hay sao? Diệp Huyền không do dự phản kích. Tuy Diệp Huyền phản kích nhưng không phải nói mò. Hắn dám giết trưởng lão Huyền Cơ Tông, như vậy hắn làm sao không dám giết kẻ giấu đầu lòi đuôi chứ? Nam Từ Áo Tràng căn bản không sợ, nói: Ngươi dám động thủ ở nơi này, như vậy chính ngươi cũng không sống được. Nơi này là chợ đêm, người không biết lão phu là ai thì làm sao có thể gây phiền toái cho lão phu? Nam Từ Áo Tràng đoán trường đã ăn chắc điểm n a của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, ý vị thâm trưởng nói: Một nữ nhân luôn mồm gọi mình là lão phu, ta nghe thế nào cũng có cảm giác không được tự nhiên đấy. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền cảm giác được thân thể của đối phương đang run rẩy, không tự kìm hãm sợ hãi trong lòng. Áo trang ẩn nặc, cầm chế biến âm, hóa hình thuật, trật trật, thủ đoạn ẩn nấp của các hạ đúng là nhiều. Xem ra có không ít kẻ thù ở nơi đây nha. Nhưng ta muốn nói là các hạ quá tự tin vào dịch dung thuật của mình. Diệp Huyền phất phất tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Đặc thù của ngươi rõ ràng như thế, chắc hẳn tại hạ dễ dàng dò hỏi ra tin tức của ngươi. Ngươi nên đi thôi, cũng không biết khi cao thủ Vũ Vương của Huyền Cơ Tông đã đến. Các hạ có thể thoát khỏi vận mệnh hay không, thật sự làm người ta chờ mong. Nhìn thấy Diệp Huyền vẫn thản nhiên nam tử áo tràng đã sợ rồi, năng châm mặc một lát sau đó cắn răng nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nhìn nam tử áo tràng trước mặt, nói. Ta nào dám làm gì ngươi chứ, là ngươi gạt đan dược của ta trước. Sau đó còn muốn uy hiếp ta, hiện tại nội tâm của ta sợ hãi. Ta là người có thật xấu, sau khi sợ hãi thì chuyện cũng làm sao được, nhất là với nữ nhân. Ngươi, nam tử áo tràng sợ thật rồi. Giọng nói cũng run rẩy, nàng hiện tại đã hối hận khi đến tìm Diệp Huyền, chẳng những bị đối phương nhìn thấu âm mưu, thậm chí thân phận của mình cũng bị đối phương nhìn ra, nếu bị kẻ này tìm tới cửa, nàng đã có chút không dám tưởng tượng hậu quả, đối phương là kẻ dám giết trưởng lão của Huyền Cơ tông đấy. Nàng kiệt lực làm tâm tình vững vàng, lúc này nói: "Lần này là ta không đúng, các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi, hơn nữa ta cam đoan không nói ra chuyện của các hạ." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn người mặc áo choàng, hắn biết rõ đối phương đã chịu thua. Lúc này mới thản nhiên nói, một viên tinh phách thạch, chuyện này xóa bỏ. Nam tử áo choàng cao mày nói, đồ điều kiện, ta không có tinh phách thạch, nếu không như vậy, ta cho ngươi 300 viên huyền thạch hạ phẩm bồi thường. Ta nói rồi, một viên tinh phách thạch. Diệp Huyền lạnh lùng cắt lời của đối phương, không nên nói mình không có tinh phách thạch, người có thể ngụy trang minh tâm thạch thành tinh phách thạch, trong đó gia nhập song hoàng diệp, thấu tinh phấn, hơn nữa còn ngâm trong linh lăng tủy dịch trong thời gian một nén nhang nhưng trọng yếu nhất là trong linh lang tủy dịch có gia nhập một ít bột phấn của tinh phách thạch, cho nên trên minh tâm thạch mới có khí tức của tinh phách thạch. Điểm này không có bất cứ thủ đoạn nào có thể làm được, cho nên người nhất định có tinh phách thạch, không nên khiêu chiến kiên nhẫn của ta, một viên tinh phách thạch vật tới tay ta sẽ bỏ qua việc này. Diệp Huyền nói chuyện lạnh lùng nhưng chân thật đáng tin. Ngươi chỉ liếc nhìn thành phẩm đã biết rõ quá trình chế tác của ta, ngươi. Người mặc áo choàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 630, ép mua ép bán, một. Vốn nàng còn nghi hoặc vì cái gì Diệp Huyền biết rõ tinh phách thạch là giả, phải biết rằng nàng làm giả đồ vật cho dù là luyện hồn sư ngũ phẩm cũng không nhìn ra, luyện hồn sư lục phẩm cũng phải phân tích cẩn thận mới có thể nhìn ra được. Nhưng Diệp Huyền chỉ nhìn một lúc đã phát hiện mánh khóe, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng hôm nay vận khí của mình không tốt, hiện tại nàng đã hiểu ra, thì ra thanh niên này có tạo nghệ phương diện tài liệu tuyệt đối còn trên cả nàng. Tốt, ta đáp ứng. Nội tâm nàng sợ hãi, cắn răng đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền. Hiện tại tình phách thạch không ở trên người của ta, ta cần, ta và ngươi đi lấy. Diệp Huyền trực tiếp nói. Thân thể người áo choàng run rẩy, trong nội tâm cảm thấy đáng chát. Thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị đứng lên đi cùng người mặc áo choàng, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Nghe nói ngươi có thanh thần đan và huyền quang đan, còn có bất kỳ đan dược dưới ngũ phẩm. Giọng nói khàn khàn nhưng nghiêm khắc, dường như Diệp Huyền chỉ cần trả lời không đúng thì hắn sẽ động thủ. Hơn nữa giọng nói của hắn mang theo lực áp bách rất lớn lớn như ngọn núi áp lên người Diệp Huyền, dường như hắn ra tay vu đầu với Diệp Huyền. Lúc này có vài võ giả muốn tới trao đổi với Diệp Huyền nghe được giọng nói này, trong thấy người tới là lão giả tóc nâu, lập tức vô ý thức ngừng bước không dám tiến lên. Diệp Huyền lại rót chén trà cho mình và uống một hơi cạn sạch, dường như uy áp kinh khủng kia là gió xuân, biến mất hầu như không còn. Ha ha, thật sự có tài. Lão giả tóc nâu đặt mông ngồi xuống ghế trước mặt Diệp Huyền, sau đó hắn khinh thường nói với người áo choàng, đồ dấu đầu lộ đuôi, lão phu đến Ngươi còn chưa cút, người áo choàng vô ý thức lui ra phía sau hai bước, mắt nhìn Diệp Huyền. Là chỗ ta ngồi, bảo người khác cút đi hay không còn chưa tới phiên ngươi làm chủ đâu. Diệp Huyền thản nhiên nói với người tóc nâu. Đây là một vũ tôn lục dai nhị trọng, hơn nữa khí tức còn mạnh hơn cuồng phong bị Kim Lân đánh chết lúc trước. Võ giả như vậy cũng là cường giả trong đế đô hạo thiên đế quốc, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Tuy mạnh hơn cuồng phong trưởng lão, đối với đám người mặc thành thiên bị Diệp Huyền thu phục còn mạnh hơn lão giả này một ít. Lão tỉ tóc nâu không ngờ Diệp Huyền lại không quan tâm hắn, hắn cười lạnh và nói, là gan của ngươi rất lớn à, cũng phải, nhìn bộ dạng của ngươi lạ mặt như vậy hẳn là mới tới chợ đêm, còn không biết ta là ai, lão phu là âm Thú, người khác gọi lão phu là đồ nhân tôn, ngươi là ai thì có quan hệ với ta sao, nói xong thì ngươi cút đi, ta còn có việc. Nếu như không phải nơi này là chợ đêm, Diệp Huyền đã sớm vận dụng chấn nguyên thạch đập chết đối phương, không ngờ dám trang bước lên đầu của hắn. Âm thiếu nghe được Diệp Huyền nói thế. Hắn không dám tin vào tai mình, nhìn Diệp huyền nói ra, ngươi chỉ là một vũ tông ngũ dài mà dám nói chuyện với lão phu như vậy, xem ra ngươi không phải người đế đô, trong người trẻ tuổi của đế đô không ai dám nói với lão phu như thế. Trong người ba giây, xuất ra thanh thần đan, huyền quang đan cho lão phu xem. Ánh mắt Diệp huyền lạnh lẽo, hắn không biết nơi này có được đánh nhau hay không, nhưng nghĩ tới có lẽ có hạn chế, bởi vì lúc trước hắn tiến vào nơi này nhìn thấy có vài người nổi giận đùng đùng muốn động thủ nhưng cuối cùng không có đánh nhau. Hắn không sợ âm thứ nhưng nếu biểu hiện tại nơi này quá mức, dẫn cường giả vũ vương đuổi giết tới nơi này thì phiền phức. Đồ vật của ta, ta làm gì phải lấy cho ngươi xem. Diệp Huyền cười lạnh nói, một câu, đối với loại người này, mặc kệ đối phương có lấy cái gì ra đổi thì hắn cũng không đổi. Tiểu tử, người rất cuồng à, đáng tiếc, cuồng vọng cần trả giá thật nhiều. Bỗng nhiên âm Thú đứng lên, ngữ khí của hắn lạnh lùng và uy áp bộc phát như thủy triều bao phủ Diệp Huyền vào trong. Diệp Huyền đứng lên đột ngột hắn cầm ấm trà trên bàn và ném xuống đất. ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn bốn phía. ta vốn cho rằng nơi này là nơi giao dịch công bằng, không nghĩ tới hoàn toàn sai lầm. ở chỗ này còn có kẻ ý và thực lực mạnh nên tiến hành ép mua ép bán. quả nhiên đế đô không giống bình thường à? Diệp Huyền nói chuyện rất lớn, gần như người trong đại sảnh đều nghe được. sau khi Diệp Huyền nói xong liền đứng đó. hắn không tin mình nói lớn như thế người quản lý chợ đêm lại không nghe thấy. hắn nói như vậy mà đối phương không ra mặt. nếu như không ra mặt thì tự nhiên hắn có thể động thủ với âm thú. Trên thực tế lúc này Diệp Huyền cũng đã chuẩn bị đấu võ, hắn không chủ động ra tay, chỉ cần Âm Thú dám ra tay thì hắn có thể sử dụng toàn lực. Đúng lúc này có giọng nói tức giận vang lên: "Âm Thú, chợ đêm chúng ta là nơi mọi người trao đổi đồ vật mình cần, cũng không phải là nơi ngươi có thể hung hăng càn quấy. Ngươi hẳn là ý vào thực lực mạnh cho nên không quan tâm quy tắc của chợ đêm sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, một nam tử trung niên áo xám đi tới, ánh mắt hắn rất nhỏ, có mũi ưng, bờ môi hơi bỏng lộ ra thần thái ngoan độc. Ví thức hắn tỏa ra chính là cường giả vũ tô lục sai, còn nữa cũng không yếu hơn âm thiếu chút nào. Âm thứ nhìn thấy người tới cho nên thu hồi uy áp như cuồng phong của mình, hắn vừa chắp tay, cười nói. Thì ra là phong do quản sự, phong do quản sự nghiêm trọng, ta làm sao dám phá hư quy củ chợ đêm, vì tiểu hữu này dùng đan dược đổi đồ vật, ta cũng muốn bàn việc buôn bán với hắn mà thôi, xem ra là tiểu hữu hiểu lầm ý của ta. Âm thứ nói xong liền xuất ra một khối khoáng thạch màu xanh ra trời, sau đó hắn nói với Diệp Huyền ta thấy tiểu hữu hối đoái không ít tài liệu, ngươi xem khối quáng thạch này có thể hối đoái đan dược của ngươi hay không? Lam lôi Tinh, không chờ Diệp Huyền mở miệng, đám người chung quanh lập tức kinh hô. Lam lôi Tinh là tài liệu lục giai, tùy phẩm chất của nó không phải rất cao, nhưng công dụng lại thập phần rộng lớn. Lam lôi Tinh có một đặc tính chính là có thể tự chủ hấp thu lôi điện chi lực trong thiên địa. Hơn nữa nếu dùng huyền lực kích thích cũng bị kích phát dễ dàng. Bởi vậy cho dù là huyền binh, hồn binh hay là một ít huyền bảo, thậm chí luyện chế chân pháp. Lam Lôi Tinh đều có thể phát ra công dụng của mình. Một khi dung nhập Lam Lôi Tinh vào bảo vật, nó sẽ có được thuộc tính lôi điện, sẽ có tác dụng kỳ diệu trong chiến đấu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 631, ép mua ép bán hay, Thậm chí có thể dung nhập nó vào trong vũ hồn, làm cho vũ hồn một số võ giả có ẩn chứa thuộc tính lôi điện khi công kích. Bởi vậy cho dù là luyện khí giới hoặc là luyện hồn giới, Lam Lôi Tinh là bảo vật cực kỳ quý giá, giá trị thậm chí có thể sánh ngang một ít bảo vật thất giai. Ánh mắt Diệp Huyền co rút lại, hắn đang chuẩn bị chế tạo linh bảo phi hành. Nếu như gia nhập lông vũ lôi quang điện ưng và lam lôi tinh, tuyệt đối có thể gia tăng tốc độ phi hành của linh bảo phi hành lên năm thành. Hơn nữa bổ sung thuộc tính tê liệt của lôi điện, đây tuyệt đối là tài liệu hắn cần nhất. Phong do quản sự mũi nhìn thấy khối lam lôi tinh này cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Một khối lam lôi tinh như thế giá trị không gì sánh nổi, giá trị chân chính phải xem là ai dùng. Giá trị khối lam lôi tinh này chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta không nói nhiều. Hồi đoái mấy bình đan dược của ngươi đầy đủ, hơn nữa ta còn cảm thấy có chút có hại chịu thiệt, như vậy ngươi bày ra đan dược mỗi loại một bình, kể cả huyền bảo ngũ phẩm cũng cho ta, hơn nữa phải có thêm 100 khối huyền thạch trung phẩm, cuối cùng giao chữ vật giới chỉ cho ta xem, ta tùy ý chọn vài món trong đó là đủ. Âm thư nói xong, trong ánh mắt của hắn mang theo hào quang tham lam, hắn xem ra có thể liệt ra nhiều đan dược ngũ phẩm như thế, bảo vật trên người Diệp huyền tuyệt đối không ít, Diệp huyền cười lạnh, gia hỏa này đúng là dám mở miệng đây không phải giao dịch, đây là sảo trá đồ của hắn. Cho dù là lam lôi tinh, Diệp Huyền lúc này cũng mất đi hứng thú giao dịch, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Âm Thú: cút. Gia hỏa cho mặt không biết xấu hổ, thậm chí Diệp Huyền không có suy nghĩ khách khí với hắn. người muốn chết. Âm Thú nghe được Diệp Huyền dám nói hắn cút, lửa giận trong lòng xuất hiện, toàn thân tỏa ra sát cơ lạnh buốt như mùa đông. Tất cả võ giả ở đây đều có thể cảm nhận rõ ràng, trong đại sảnh trong nháy mắt giảm xuống 10 độ. Không chờ Âm Thú động thủ. Phong do quản sự đã lên tiếng. Như thế nào, âm thứ, hẳn là ngươi muốn động thủ trong chợ đêm sao? Âm thứ liền tĩnh táo lại hắn biết rõ không có biện pháp động thủ ở nơi này, chợ đêm có hậu trường to lớn, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Tốt, rất tốt. Âm thứ nói xong lời này, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Sau đó hắn quay người rời đi, hắn ngồi xuống cách đó không xa, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Phong do quản sự cũng dùng ánh mắt thâm ý nhìn Diệp Huyền, không nói gì nữa, hắn quay người rời khỏi đại sảnh. Diệp Huyền điềm nhiên như không có việc gì, dường như chuyện vừa rồi không xảy ra, hắn nói với người áo choàng: Chúng ta đi thôi. Vốn có vài tên võ giả muốn giao dịch với Diệp Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này cũng giải tán không dám tới gần. Diệp Huyền còn chưa rời khỏi thiên tức lâu, hắn theo người áo choàng đi tới cầu thang ra vào và rời khỏi chợ đêm. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, bỗng nhiên âm thú đứng lên và đi theo. Thấy cảnh này, rất nhiều người ở đây lắc đầu, tiểu tử này cũng không biết có địa vì gì, vậy mà công nhiên khiêu khích đồ nhân tôn Hiện tại tốt rồi, mặc kệ tiểu tử này có địa vị gì, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Đồ nhân tôn là danh hiệu, cũng không phải do mình phong, mà là hắn từng nổi giận đồ sát một thôn làng mới đạt được. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối là người nhiều võ giả không muốn gặp. Diệp Huyền và người áo tràng đi trên đường cái, người áo tràng thấp giọng nói nhỏ. Đồ nhân tôn âm độc đang theo sau chúng ta. Người rất sợ hắn. Diệp Huyền nhìn sang người áo tràng. Người áo tràng ngưng trọng nói. Đồ nhân tôn âm thú có danh tiếng lớn trong chợ đêm bởi vì tính cách của hắn hung hăng cản quấy bướng bỉnh, đắc tội không ít người. rất nhiều người thậm chí nghĩ hắn chết nhưng hắn vẫn sống bình yên tới bây giờ. thực lực của hắn mạnh, thập phần khủng bố, hơn nữa thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, người chết trong tay hắn không còn hình người. hiện tại hắn muốn giết chúng ta, chúng ta có biện pháp thoát khỏi hắn hay không? người áo tràng vô cùng ngương trọng, nếu ngươi sợ thì đi trước đi. đột nhiên Diệp Huyền lên tiếng, người nói cái gì? người áo tràng gần như không dám tin vào lỗ tai của mình, Diệp Huyền bảo nàng đi trước. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, hắn nói. Người không có nghe sai, trở về chuẩn bị tinh phách thạch cho tốt, một lát nữa ta sẽ tới cầm lấy nó. Diệp Huyền nói xong cũng không chờ đối phương kịp phản ứng, trực tiếp tách ra khỏi người áo choàng đi sang con đường khác. Âm thứ theo sau cười lạnh, hắn không để ý đến người áo choàng, hắn đi theo Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người áo choàng triệt để sừng sốt, nàng hoàn toàn không có ngờ tới Diệp Huyền sẽ không đi theo mình. Như vậy sau khi tách ra, đối phương thật có thể tìm nàng. Người áo tràng có phần không tin. Diệp Huyền tách ra khỏi người áo tràng người sau đó hắn không do dự đi ra khỏi thành và tiến vào hoang dã. Âm thứ theo sau Diệp Huyền cũng hưng phấn. Trên đường đi hắn vẫn nghĩ biện pháp chế phục Diệp Huyền, dù sao thực lực của hắn còn mạnh hơn đối phương nhưng còn không có đạt tới trình độ muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mà hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, Diệp Huyền lại dám rời khỏi đế đô. Trong đế đô hắn không dám trắng trận động thủ, nếu ra khỏi đế đô thì khác hoàn toàn. Tiểu tử này đúng là cuồng vọng. Âm thứ lúc này cười nhạt không quan TMA. Hắn suy đoán Diệp Huyền có thủ đoạn gì, hoặc là ẩn nấp tu vi, cho dù Diệp Huyền có tâm tư gì, chỉ cần ra khỏi cửa thành thì ra hỏa này phải chết không nghi ngờ. Hắn lập tức đuổi kịp Diệp Huyền, lúc này cũng rời khỏi đế đô. Trên bình nguyên bên ngoài đế đô, Diệp Huyền tiến nhanh về phía trước, hắn đi tới nơi ít người. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền dừng bước trong một khu vực núi rừng rậm rạp. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là Vũ Hoàng Bắt dai trong đế đô cũng không thể cảm ứng được nơi này. Ngươi dẫn ta đến nơi đây, chắc hẳn cũng có tự tin nhất định. Thật không biết người lấy tự tin ở nơi nào. Một vũ tông ngũ dài, cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa thì sao, trước mặt lão phu chỉ là trò cười mà thôi. Âm thứ nhìn Diệp Huyền và lạnh lùng nói ra, mặc dù hắn nói như thế nhưng Huyền thức không ngừng lan ra ngoài giò xét chung quanh. Chương 632 Chịu chết đến Hắn có thể hung hăng cản quấy trong đế đô, sở dĩ sống đến bây giờ còn không có vẫn lạc ơi y vì tính cách của hắn cẩn thận, mặc kệ ngữ khí hung hăng cản quấy bá đạo cỡ nào nhưng cho dù đối mặt với địch nhân thực lực như thế nào. Tâm thần của hắn không có bồng lòng, Đặc biệt là Diệp Huyền còn tươi cười một cách tự tin như vậy, càng làm cho nội tâm của hắn vô cùng cảnh giác. Hãy bớt sáng môn đi, ngươi tới đây không phải chuẩn bị động thủ hay sao, không nên lãng phí thời gian của ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói một câu. Đối phương nhìn chúng bảo vật trên người hắn, hắn cũng không phải nhìn chúng lam lôi tinh của âm thứu hay sao, âm thiếu không đi theo còn tốt, chỉ cần đi theo thì hắn đừng mong còn sống quay trở về. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị kéo dài thời gian sao? Chắc hẳn bằng hữu của ngươi sẽ nhanh chóng tới nơi này. Loại lời lừa gạt này, lừa kẻ khác còn có thể, muốn lừa gạt lão phu không có cửa đâu. Âm thư nói chuyện sau đó đánh thẳng về phía trước, mấy sợi tơ màu đen nhanh chóng cắt về phía Diệp Huyền. Hắn cho rằng Diệp Huyền chấn định như vậy là vì nơi này còn có người khác. Hắn chỉ cần đánh chết Diệp Huyền trong thời gian ngắn, đến lúc đó mặc kệ ai đến, nhìn thấy chỉ là thi thể của Diệp Huyền mà thôi. Đối phó ngươi còn cần gọi người sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói ra, chợt hắn khoát tay. Tại ma bản màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu âm thú, ngay sau đó nệm thẳng vào đầu đối phương. Sở dĩ không cho Kim Lân động thủ, một là Diệp Huyền chuẩn bị tự mình nghiệm chứng thực lực của bản thân mình, hai cũng bởi vì nơi này cách đế đô không quá xa, khí tức yêu vương của Kim Lân quá mức hùng động, chiến đấu rất dễ dàng làm cho cường giả Vũ Hoàng tại đế đô chú ý. Quả thật là huyền bảo, ngươi còn là một tên luyện hồn sư. Âm thú ngạc nhiên mở to mắt, hắn cũng không sợ hãi. Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy cũng đã là Vũ tông ngũ giai cũng làm hắn cực kỳ khiếp sợ không nghĩ tới đối phương còn là một tên luyện hồn sư hình tượng diệp huyền trong suy nghĩ của âm thú đã khác với lúc trước trẻ tuổi như vậy đã là vũ tông và luyện hồn sư kẻ này nhất định là đến từ thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên nhất định phải làm giết tiểu tử này trong nội tâm âm thú quyết định nếu như hôm nay không giết chết diệp huyền về sau kẻ không may chính là hắn quanh hắn còn chưa kịp tăng lực công kích lên mức lớn nhất đại ma bàn trên đỉnh đầu biến lớn nhanh chóng nó như ngọn núi nhỏ ép xuống cực nhanh khí tức khủng bố lập tức quét qua núi rừng. Sắc mặt âm thú đại biến, cũng may hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không có giống kẻ khác lập tức lùi về phía sau, hai tay của hắn hóa chảo thành trưởng và dùng tay chống lên trời. Oanh oanh, đại ma bàn màu đen áp xuống va chạm với hai tay của âm thú. Uy áp cường đại va chạm với đôi tay âm thú giống như va vào nham thạch, huyền bảo ngũ phẩm. Âm thú vốn cho rằng Diệp Huyền thi triển huyền bảo uy lực cũng không thế nào, hiện tại vừa tiếp xúc sắc mặt hắn biến hóa, lực lượng trong đại ma bàn làm hắn chấn động lùi về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng lại hai tay của hắn run rẩy, tiểu tử thật đáng sợ, âm thú kinh hãi không thôi, không chờ hắn kịp thở ra một hơi, Diệp Huyền khống chế đại ma bản nện xuống lần nữa, rầm rầm rầm, tấn công liên tục như thế, sắc mặt âm thú biến hóa dữ dội, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới thực lực Diệp Huyền lại mạnh như thế, Diệp Huyền còn chưa tới 20 tuổi đấy. Âm thú cũng kịp phản ứng, hắn biết rõ mình cứ phòng thủ như vậy sớm muộn gì cũng bị đánh trúng, cho nên ngăn cản Diệp Huyền tấn công một lần. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện luân đao hình tròn, luân đao hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp nhắm vào đầu lâu của Diệp Huyền. Diệp Huyền bất đắc dĩ thu hồi hồn thiên diệt địa ma bàn ngăn cản luân đao của hắn. Trong nháy mắt âm thú vận dụng vũ hồn của mình, vũ hồn là một con chim ưng, nó tỏa ra vũ hồn chi lực tràn ngập toàn thân âm thú, trên người hắn nhiễm một đạo hào quang màu đen. Trong nháy mắt tốc độ âm thú tăng lên rất nhiều, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lúc này xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và đánh một chảo cực mạnh. Cici Vô số sợi tơ màu đen hóa thành lưới lớn, hắn muốn bắt Diệp Huyền, gương mặt âm thú đầy dữ tợn. Âm thú đã chuẩn bị tốt, chỉ cần đại ma bàn của Diệp Huyền bị ngăn cản, hắn lập tức chuyển đổi thân thể và lợi dụng luân đao tấn công tất cả góc độ. Hắn không tìm bị tấn công khoảng cách gần như thế đại ma bàn của Diệp Huyền có thể ngăn cản thế công của hắn. Làm cho âm thú không thể ngờ là, Diệp Huyền cũng không có lợi dụng đại ma bàn ngăn cản, hắn rút trường kiếm bên hông ra. Trường kiếm màu xanh sinh ra tiếng long ngâm vô cùng to lớn giống như một dòng nước ngăn cản sợi tơ màu đen. Huyền lực va chạm cực mạnh, Diệp Huyền rút lui vài bước mới có thể đứng vững. Tên này chính là thiên tài, khó trách hung hăng cản quấy trong chợ đêm như thế. Trong nội tâm Diệp Huyền giật mình nói thầm, đồng thời hắn cũng hiểu thực lực của mình. Sau khi đột phá vũ tông ngũ giai, huyền lực của hắn tăng mạnh và có biến hóa. Tuy nhiên chỉ là ngũ giai nhất trọng, nhưng tu luyện cử huyền ngạo thế quyết cho nên thực lực của hắn có thể sánh ngang tâm thiếu lục giai nhị trọng. Trong nội tâm Diệp Huyền đã giật mình, trong nội tâm âm thú càng khiếp sợ. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Huyền vậy mà không bằng vào Huyền Bảo có thể ngăn cản mình tấn công. Hắn vốn cho rằng Diệp Huyền dựa vào người khác mai phục mới có tự tin mười phần như thế. Hiện tại hắn đã hiểu đối phương không cần dựa vào người nào cũng đã có thực lực tương đương với hắn. Ta cũng không tin, đã phu chính là một vũ tôn lục giai không thể hàng phục một vũ tông ngũ giai như ngươi. Lúc này tính tình của hắn bộc phát, tinh hoàn thứ ba trên vũ hồn của Âm Thú chấn động, khí tức hồn lực quỷ dị lập tức bao phủ thân thể hắn, hồn kỹ ưng kích trường không. Trên người âm thứ tỏa ra hào quang màu đen đậm đặc, toàn thân hàn hóa thành tàn ảnh và lướt thẳng về phía Diệp Huyền, tốc độ cực nhanh, bắt thường chỉ có thể nhìn thấy một con chim ưng từ trên trời đang bay xuống. Chết! Được vũ hồn gia trì thân thể, tốc độ của âm thứ tăng lên gấp đôi trong nháy mắt, tốc độ như thế ngay cả huyền thức của vũ tôn lục sai tam trọng cũng chưa chắc bắt được. chương 633, Hồn Ấn Truy Tung, 1. Âm thứ không tin Diệp Huyền còn có thể bắt được động tác của mình. Làm hắn không dám tin chính là. Lợi chảo của hắn vừa mới đánh xuống, một đạo kiếm quang màu xanh quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản lợi chảo của hắn tấn công. Đinh đinh đinh, âm thanh kim loại va chạm vang lên liên tục. Mặc âm thứ tấn công như thế nào, trường kiếm màu xanh giống như có mắt ngăn cản toàn bộ thế công của hắn. Điều đó không có khả năng, Nội tâm âm thứ vô cùng kinh hãi, hắn tốc độ tấn công của hắn hiện tại cực nhanh, tại sao Diệp Huyền có thể ngăn cản nồi. Và lúc này trong nội tâm âm thứ cực kỳ sợ hãi, đôi mắt dữ tợn. Vũ hồn trên đỉnh đầu hắn tỏa ra khí thức vũ hồn đậm đặc, đạo tinh hoàn thứ tư chấn động, lực lượng âm thứ tăng lên thật nhanh. Oanh oanh oanh, dưới thế công liên tục như thế, rốt cuộc diệt huyền không ngăn cản nổi, hắn không ngừng bay ngược về phía sau vài mét. Hắn nhìn chằm chằm vũ hồn trên đầu âm thứ, âm thầm ngạc nhiên, âm thứ có vũ hồn thật cường đại, chẳng những có thể gia tăng tốc độ bản thân, hơn nữa còn gia tăng cả thực lực. Sở dĩ hắn lui về phía sau cũng không phải bởi không thể ngăn cản âm thứ công kích. Tuy cường độ huyền lực của hắn không yếu hơn âm thú nhưng trên cấp bậc còn kém hơn không ít. Không có bền bỉ giống âm thú, huống chi Long văn kiếm của hắn chỉ là huyền binh tứ sai, hoàn toàn kém hơn chảo của âm thú tấn công mình. Trải qua giao phong thời gian dài như thế, rốt cuộc Diệp Huyền cũng biết được thực lực của mình đạt tới cấp độ gì. Nếu như vậy phải tóc chiến tóc thắng A. Tâm niệm vừa động, hồn thức của Diệp Huyền lập tức chui vào trong chữ vật giới chỉ và tiến vào hòn đá màu đen. Chính là Trấn nguyên thạch. Được hắn không chế. Trấn Nguyên Thạch nhanh chóng xuất hiện trên không trung và biến lớn nhanh chóng, một kích đánh lui Diệp Huyền, âm thấu vô cùng mừng rỡ, hắn chuẩn bị nhân cơ hội này đánh chết Diệp Huyền, đột nhiên hắn cảm giác có sát ý đáng sợ tập trung bản thân, sau đó hắn nhìn thấy trong tay Diệp Huyền là Trấn Nguyên Thạch, lại là một huyền bảo, âm thấu không nghĩ tới trên người Diệp Huyền lại có nhiều bảo vật như thế, lúc trước thi triển đại ma bàn màu đen, hiện tại lại thi triển huyền bảo giống khối đá đen không yếu chút nào, hiện tại hắn khẳng định Diệp Huyền tuyệt đối là đệ tử thiên tài của thế lực lớn. Hơn nữa này thế lực này tuyệt đối là cấp bậc 10 thế lực lớn, nếu không không thể nuôi dưỡng được thiên tài như Diệp Huyền, cũng không có khả năng ban nhiều huyền bảo như thế. Nếu như có thể lựa chọn, Âm Thú tình nguyện không phát sinh xung đột với Diệp Huyền, nhưng hiện tại hắn đã giao thủ, hắn nhất định phải đánh chết Diệp Huyền tại đây, bằng không đợi Diệp Huyền trở về thì kẻ phải chết là hắn. Âm Thú cũng không cho rằng mình có thể sống sót khi bị thế lực cấp bậc 10 thế lực lớn đổi giết. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Âm Thú đã cắn đầu lưỡi một cái, hắn phun ra một dòng tinh huyết Quyền lực trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, đôi mắt của hắn đỏ thẫm, lợi trảo của hắn đánh thẳng vào trấn nguyên thạch được Diệp Huyền vận dụng. Hắn đã bất chấp giá nào, cho dù thiếu đốt tinh huyết cũng phải giết Diệp Huyền. Làm hắn không ngờ là hai tay của hắn vừa mới đánh vào trấn nguyên thạch, lực lượng cường đại phản chấn truyền thẳng vào trong tay hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể của hắn lệch vị trí, xương cốt hai tay chấn động, thiếu chút nữa đã vỡ nát. Cuối cùng là huyền bảo gì? Trong lòng của hắn quá sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy huyền bảo đáng sợ như thế, một kích này làm hai tay của hắn ẩn ẩn xuất hiện vết rạn. Hắn lúc này hít khí lạnh, bao tay của hắn là Huyền binh ngũ gia đỉnh phong, cho dù huyền bảo ngũ phẩm đỉnh phong cũng khó làm bao tay của hắn có vết dạn. Hòn đá màu đen của Diệp Huyền là huyền bảo lục phẩm hay sao? Trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, Diệp Huyền đã không chế được chấn nguyên thạch tấn công thêm lần nữa. Lúc này Âm Thư đã không có tâm tư đánh chết Diệp Huyền, bảo vật trên người Diệp Huyền tầng tầng lớp lớp. Ai biết hắn còn có bảo vật nào khác hay không, huống chi sau khi nhìn thấy Diệp Huyền vận dụng Chấn Nguyên Thạch, Âm Thú hiện tại không có tâm tư đánh chết Diệp Huyền, có cả bảo vật nghịch thiên như vậy, tiểu tử là thiên tài cực kỳ đáng sợ trong 10 đại thế lực lớn, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ được thế lực cung cấp rất nhiều bảo vật. Nếu như hắn dám giết Diệp Huyền, một khi thế lực của Diệp Huyền tức giận thì Âm Thú hắn có chạy tới chân trời xa xôi cũng không thể thoát mạng. Không có nhìn thấy Huyền Cơ Tông chết một cuồng phong trưởng lão sao, cả mộng cảnh bình nguyên đều có lệnh truy nã hung thủ. Nghĩ tới đây trong nội tâm âm thú đã tràn ngập hối hận, vội vàng nói. Các hạ chậm đã, tại hạ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mạo phạm các hạ, chúng ta không bằng thương lượng với nhau đi. Diệp Huyền cười lạnh và khinh thường, hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn, bá, chỉ thấy chấn nguyên thạch nện mạnh xuống dưới. Oanh oanh oanh, âm thú lại phun máu tươi và bay ra xa. Thấy Diệp Huyền không quan tâm tới lời của mình nói. Nội tâm âm thú đã sợ hãi, hắn biết sọ đối phương đã có tâm tư giết hắn. tiểu tử. Hẳn là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Nhanh chóng dừng tay, chúng ta có thể thương lượng, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Âm thú kinh sợ gào lên, Diệp Huyền lại chẳng quan tâm, không ngừng thúc dục trấn nguyên thạch. Trong nội tâm hắn hạ quyết tâm độc ác, "Số tiểu tử, thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao?" Cùng lắm lão tử rời khỏi mộng cảnh bình nguyên, lưu lạc chân trời xa xăm. Trong nội tâm nổi giận, ưng vũ hồn trên đỉnh đầu âm thú tỏa sáng, tinh hoàn thứ năm của hắn sáng lên, vũ hồn chi lực cuồng bạo giống như đại dương mênh mông điên cuồng tấn công Diệp Huyền. Đồng thời âm thú lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, thúc dục luân đao điên cuồng tấn công vào đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thấy âm thú bắt đầu dốc sức liều mạng liền thúc dục đại địa vũ hồn trên người của hắn xuất hiện áo giáp nham thạch. Cùng lúc đó chấn nguyên thạch và hồn thiên diệt địa ma bàn cùng bay tới. Quanh hồn thiên diệt địa ma bàn đánh lên luân đao đầu tiên, đồng thời ngăn cản thế công của âm thú. Lúc này chấn nguyên thạch khủng bố mới hàng lâm. Qua hắn không ngừng phun máu tươi. Âm thứ hóa thành huyết nhân bay ra ngoài, toàn của hắn xuất hiện hơn 10 vết máu tươi, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên không rất bên tai. Chương 634, hồn ấn truy tung 2. Trái âm thứ phóng tích huyền lực đánh lên người Diệp Huyền chỉ banh phá một tầng dung nham trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền vẫn lù lù bất động. Âm thứ lúc này thời điểm mới hiểu ra, chính mình đánh giá thấp thực lực Diệp Huyền, hắn cũng không kịp thu hồi luân đao của mình, hắn vội vàng vận dụng một tấm chắn, kéo thân thể tàn phá đảo thoát khỏi nơi này. Sở Dĩ Diệp Huyền vận dụng Chấn Nguyên Thạch chính là vì muốn kết thúc chiến đấu sớm. Hiện tại nhìn thấy Âm Thú muốn chạy trốn, hắn làm sao cho hắn như nguyện chứ? Chấn Nguyên Thạch cực lớn xoay tròn bay ra ngoài lần nữa. Nếu như nói lúc trước Âm Thú còn có thực lực ngăn cản Chấn Nguyên Thạch công kích một lúc, như vậy hiện tại hắn triệt để vô lực. Chấn Nguyên Thạch cực lớn nện tâm chắn bay xa, lúc này lại nện tiếp vào đầu của hắn. Âm Thú tuyệt vọng nhìn Chấn Nguyên Thạch nện xuống, Chấn Nguyên Thạch tỏa ra khí tức khủng bố làm ý chí của hắn bị chế trụ. Hắn biết rõ, cho dù mình sử dụng tất cả khí lực bình sinh cũng không ngăn nổi chấn nguyên thạch công kích. Quanh máu tươi bắn tung tóe, cả thân thể âm thú bị chấn nguyên thạch nện thành bánh thịt. Trước khi chết hắn không kịp nói một câu sau cùng, chỉ có chút thực lực này còn muốn cướp bảo vật của ta. Đáng tiếc âm thú có tức giận cũng không thể biểu đạt được. Diệp Huyền Lăng không thu chữ phật dưới chỉ của âm thú, hắn đang thi triển thôn phệ vũ hồn hấp thu toàn bộ vũ hồn chi lực của âm thú và rời khỏi núi rừng. Vèo, vèo, vèo. Thời điểm Diệp Huyền rời đi không bao lâu, vài tên võ giả đột nhiên xuất hiện tại khu vực hai người vừa chiến đấu. "Ồ, vừa rồi tại đây có người chiến đấu, vì sao lại không có người nhanh như thế? Chẳng lẽ chiến đấu đã chấm dứt? Xem hiện trường lưu lại chiến đấu dấu vết, hình như hay vẫn là lưỡng cao thủ. Nhìn kia, nơi này có thi thể, nhất định người nọ đạt được không ít thứ tốt, chúng ta có nên đuổi theo nhanh hay không?" "Đúng thế, hiện tại đuổi theo mau còn kịp, đừng để hắn chạy xa, chiến đấu kịch liệt như vậy, xem ra tên kia khẳng định bị thương nặng." vài tên võ giả liên tục mở miệng, bọn họ là mạo hiểm giả gần đế đô, vừa rồi đúng lúc đi ngang qua nơi này, nghe được trong núi rừng có chiến đấu cho nên chạy tới đây xem, không vội, xem kẻ chết là ai. Lão giả cầm đầu đi tới chỗ thi thể. Hí. Lúc này đám người lập tức hít khí lạnh, là Đồ Nhân Tôn, trên mặt mấy người mang theo thần thái sợ hãi. Đồ Nhân Tôn thân là Vũ Tôn Lục dai nhị trọng, thực lực kinh người, tính tình tâm ngoan thủ lạt, cực kỳ tàn nhẫn, đồ sát người nhiều vô số kể, gần như không ai không biết hắn chỉ có hắn giết người khác hiện tại kẻ nào đã giết hắn hơn nữa hắn chết quá thê thảm mà cả tốt bọn họ vừa rồi không có đuổi theo bằng không chính bọn họ phải chết tại chỗ mấy người vẫn còn sợ hãi không nhỏ trên lưng đổ mồ hôi lạnh có thể đánh chết đồ nhân thôn chắc chắn là cao thủ muốn kích giết bọn họ quá dễ dàng sau khi Diệp Huyền rời khỏi núi rừng hắn không dừng lại hắn lại từ cửa thành đi vào đê đô lúc này có một tên võ giả không chút thu hút nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng quay người chạy vào một gian phòng của chợ đêm như thế nào Phong do quản sự của chợ đêm đang ngồi trong phòng này, hắn lên tiếng hỏi, tên võ giả lập tức cung kính nói, bẩm phong do quản sự, vừa rồi đồ nhân thôn thật sự theo tiểu tử kia ra khỏi thành. À, không chờ tên võ giả nói xong, phong do quản sự cười lạnh, nói, xem ra đồ nhân tôn lần này lại phát tài một vố rồi à, đồ nhân tôn hiện tại ở nơi nào, thay ta liên hệ hắn, xem hắn có bán đồ vật mình không cần cho chợ đêm hay không. Tên võ giả kia lắc đầu, nói, phong do quản sự, đồ nhân tôn không có trở lại trở lại là thanh niên kia cái gì? Phong Do đứng lên, vẻ mặt giật mình, cúi đầu cau mày nói không có khả năng à? Dùng tính cách của Đồ Nhân Tôn Há sẽ bỏ qua thanh niên kia. Chẳng lẽ tiểu tử này thoát được Đồ Nhân Tôn đuổi giết? Phong Do tươi cười sâu xa, tiểu tử này đúng là có chút tài năng, cũng không biết là người của thế lực nào, có thể né tránh Đồ Nhân Tôn đuổi giết, xem ra thực lực không kém. Tiếp tục điều tra cho ta. Phong Do xem ra nhất định là Diệp Huyền dùng biện pháp gì đó tránh né âm thứ đuổi giết, làm hắn không ngờ tới là. Qua nửa canh giờ sau đã có tin tức truyền tới, có võ giả phát hiện thi thể đồ nhân tôn âm thú trong núi rừng bên ngoài đế đô. Đồ nhân tôn trong võ giả ngoại thành của đế đô cũng là nhân vật số má. Tin tức này liên tục truyền ra trong vòng tròn luẩn quần của đế đô. Rất nhiều võ giả dưới chợ đêm biết được tin tức đều xôn xao, nội tâm cực kỳ chấn động. Kinh hãi nhất chính là Phong Do, hắn nhận được tin tức liền hít khí lạnh, ngay sau đó hắn cực kỳ kinh hãi. Hắn đã khẳng định đồ nhân tôn âm thú đã bị diệt huyền giết. Tên kia có thể trong thời gian ngắn như vậy giết đồ nhân tôn âm thú, đây quả thực là quá nghe giận cả người. Thanh niên kia là người của thế lực nào? Phòng do âm thầm khiếp sợ, hắn lập tức phái người nghe ngóng tin tức của Diệp Huyền tại gian phòng Thiên Tức Lâu, dùng thân phận quản sự trợ đêm của hắn, hắn dễ dàng nghe ngóng tin tức của Thiên Tức Lâu. Sau khi thăm dò, hắn lập tức phái người nhìn chăm chăm vào gian phòng của Diệp Huyền, chỉ cần đối phương trở lại phải phái người thông chi hắn. Diệp Huyền trở lại đế đô, một đường đi tìm kiếm cái gì đó. Hắn nhanh chóng đi vào một túp lều lộn xộn của gia đình nghèo. Đây là khu dân nghèo của Đế Đô, khắp nơi đều là phòng ốc rách nát, trên mặt đất đều là nước thối, mùi hôi tận trời. Diệp Huyền cao mày, một đường đi vào trong, đi tới trước một căn phòng và đẩy cửa đi vào. Trong phòng bài trí đơn sơ, một nữ tử chừng 20 đang làm bếp, dáng người của nàng yếu điệu, đang mang tạp dề, bộ dạng mộc mạc. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến vào, nữ tử này ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. "Được rồi, đừng giả bộ, nhanh mang đồ vật ra đây." Ta không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi." Diệp Huyền lườm nữ tử, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Khuôn mặt vốn mờ mịt của nàng nhanh chóng biến thành kinh hãi. "Tại sao ngươi nhận ra ta?" "Ta nói rồi, ngươi không nên quá tự tin vào dịch dung thuật của mình." Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra. Cô gái này chính là người áo choàng lúc trước. Diệp Huyền đã đánh hồn ấn đặc biệt lên người của đối phương, chỉ cần đối phương đang ở trong vòng trăm dặm, Diệp Huyền có thể dễ dàng thông qua khí tức hồn ấn và tìm được đối phương. Chương 635: Giải trừ minh tâm trùng, một. Nàng kia biết rõ Diệp Huyền thực nhận ra nàng, trong nội tâm vô cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn Diệp Huyền tràn ngập hoảng sợ và sợ hãi. Vì tránh né Diệp Huyền, nàng gần như nghĩ tất cả biện pháp trong thời gian ngắn như thế, chẳng những đổi quần áo, tắm rửa, nàng còn dùng dung dịch đặc biệt tẩy rửa thân thể của mình, kể cả tóc và cả nơi tư mật cũng không bỏ qua. Nàng xem ra Diệp Huyền muốn tìm được chính mình khó hơn lên trời. Nàng không ngờ mới qua không bao lâu đối phương dễ dàng tìm được chính mình. Đúng rồi, không phải đồ nhân tôn đi theo ngươi sao? Hắn ở đâu? Nữ tử như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nàng hỏi. Bị ta giết? Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí tại đây, sao tinh phách thạch ra đây? Diệp Huyền lạnh lùng nói ra. Nữ tử này chấn động, biểu lộ cứng lại, chật kẽ cắn môi, bất đắc dĩ xuất ra một hộp ngọc. Diệp Huyền vội vàng mở hộp ngọc ra, bên trong có tinh thể màu vàng tỏa sáng, nó tỏa ra hào quang sáng ngời, chính là tinh phách thạch. Trong nội tâm Diệp Huyền vô cùng vui vẻ, hao phí nhiều thời gian như thế cũng tìm được tinh phách thạch. Trong lòng của hắn giống như bỏ được một tảng đá lớn trong lòng. Thu hồi tinh phách thạch, Diệp Huyền không nói lời nào liền quay người đi ra ngoài, lưu lại nữ tử với thần thái ngẩn ngơ. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đã xuất hiện tại một khách sạn hoa lệ khác trong đế đô. Nếu đã đạt được tinh phách thạch, hắn cũng không cần phải quay trở lại tin tức lâu, hơn nữa hắn biết rõ một khi tin tức đồ nhân tôn bị giết, thân phận của hắn tuyệt đối sẽ bị người ta chú ý. Địa phương như chợ đêm dưới mặt đất có tính ẩn nấp là tốt, nhưng là nơi không có quy tắc, chỉ cần có phương pháp tìm được nơi hắn ở quá dễ dàng, Diệp Huyền cũng không ngu ngốc quay trở về. Vân phó tiểu nhị không nên quấy rầy, Diệp Huyền nhanh chóng bế quan tu luyện. Đầu tiên hắn khắc trận vân chung quanh, bày xuống một ít trận bàn. Sau khi phóng tỏa khí tức của gian phòng, Diệp Huyền nhanh chóng xuất tinh phách thạch ra ngoài. Tinh phách thạch cực kỳ cứng rắn, vốn muốn luyện hóa cần thủ đoạn và tài liệu khác, hắn có thiên hỏa cho nên cực kỳ dễ dàng. Sau nửa canh giờ, tinh phách thạch đã bị hòa tan thành một đám chất lỏng óng ánh, nó tỏa ra khí tức cực kỳ đặc biệt. Diệp Huyền nhanh chóng dung nhập tinh túy tinh phách thạch vào trong thân thể của mình, một tia lực lượng đặc biệt bị hắn không chê tiến vào trong đầu của hắn, nó tiếp xúc với minh tâm trùng, hai chủng lực lượng tiếp xúc nhau, sau đó tự triệt tiêu nhau, sau khi lực lượng tinh phách thạch hoàn toàn biến mất, khí tức minh tâm trùng lưu lại trong đầu Diệp Huyền cũng biến mất không còn, không trở lại một tia. Cảm nhận khí tức minh tâm trùng biến mất một cách hoàn toàn, Diệp Huyền thở dài một hơi, rốt cuộc trên mặt cũng nở nụ cười thoải mái, lúc này hắn nhẹ nhõm giống như đạt được tân sinh. Sau khi giải trừ khí tức minh tâm trùng, rốt cuộc hắn không cần giống như trước kia chạy ngược chạy xuôi, hắn quả thật chịu đủ thời gian bị đuổi giết. Lúc Diệp Huyền giải trừ minh tâm trùng, trong khu vực núi rừng hắn tiềm tu lúc trước, một gã lão giả lơ lửng giữa không chung hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm vào khu vực núi rừng này. Nơi này thật sự lưu lại khí tức minh tâm trùng nhàn nhạt nhưng tiểu tử đã biến mất, đáng giận. Người này chính là cuồng chiến trưởng lão một đường truy tung Diệp Huyền, đã đuổi giết hơn ba tháng. Hắn mỗi một lần tìm tới nơi rõ ràng là vị trí khí tức minh tâm trùng từng xuất hiện qua, chờ thời điểm hắn tới đã không còn lại ai. Lần lượt đuổi giết làm hắn mất đi kiên nhẫn. Oanh! Hắn vỗ một trường xuống dưới, vô số cây cối tan vỡ, bụi mù nồng đậm bay lên không chung. Ân! Đột nhiên hắn như cảm thấy cái gì đó, cuồng chiến lập tức xuất ra một khối đá màu trắng, sau khi xem xét sắc mặt hắn biến hóa. Tảng đá màu trắng này chính là chắc minh thạch, có thể phát hiện khoảng cách và phương vị của người có minh tâm trùng. Cho tới nay hắn vẫn dùng chắc Minh Thạch truy tung Diệp Huyền, dù Diệp Huyền ngăn cách khí tức Minh Tâm Trùng, chắc Minh Thạch cũng có thể mơ hồ cảm nhận được phương vị của Diệp Huyền. Nhưng bây giờ Minh Thạch màu trắng đã hoàn toàn yên tĩnh, điều này hiển nhiên đại biểu chắc Minh Thạch đã hoàn toàn mất đi năng lực cảm ứng Minh Tâm Trùng. Điều đó không có khả năng. Nội tâm cuồng chiến lúc này cực kỳ khiếp sợ, căn cứ hắn hiểu biết, chắc Minh Thạch căn bản không có khả năng không cảm ứng ra khí tức Minh Tâm Trùng. Nếu như một khi hoàn toàn không dò ra chỉ có một khả năng chính là đối phương giải trừ Minh Tâm Trùng, nhưng khả năng này càng làm Cuồng Chiến cảm thấy khó tin. Minh Tâm Trùng của mình là một lão tổ luyện Hồn Sư Thất phẩm đã ẩn cư của Huyền Cơ Tông luyện chế, căn cứ hắn giảng thuật, một khi gieo Minh Tâm Trùng, trừ khi có phương pháp đặc thù, cũng chỉ có luyện Hồn Sư Thất dài mới có thể giải trừ. Chẳng lẽ sau lưng người đánh chết Cuồng Phong con hắn lại có luyện Hồn Sư Thất phẩm hay sao? hỗn đản, hắn tức giận mắng một tiếng, hắn nhanh chóng xuất ra địa đồ khu vực gần đây. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn sang Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc cách đó không xa. Tên kia hiện tại nhất định đã đi tới Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc. Cuồng Chiến lập tức đưa ra kết luận, cho dù đối phương muốn mua tài liệu loại Trưởng Minh Tâm chủ tìm kiếm luyện hồn sư thất phẩm, Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc chính là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Cuồng Chiến lập tức hóa thành hào quang và nhanh chóng đi tới Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc. Hắn lập tức triệu tập quản sự phân bộ Huyền Cơ Tông tại Hạo Thiên Đế Quốc, mệnh lệnh điều tra một ít giao dịch đặc thù của chợ đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tin tức Diệp Huyền thu mua tinh phách thạch dưới chợ đêm cũng đưa tới trước mặt Cuồng Chiến. Hắn lập tức hiểu ra, thanh niên thu mua tinh phách thạch, hồn nguyên tâm tinh tại chợ đêm chính là hung thủ đánh chết Cuồng Phong con hắn. Tuy không rõ tên thanh niên tóc vàng đi nơi nào, hơn nữa dung mạo của người đó không hoàn toàn tương xứng với hình dáng tại thành Hắc Thạch, nhưng Cuồng Chiến trong tối tâm có cảm giác đây là người mình muốn tìm. Đặc biệt sau khi biết tên thanh niên này đánh chết đồ nhân tôn ở ngoài thành, Cuồng Chiến càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Trong vài ngày kế tiếp, Cuồng chiến đi khắp bốn phía trong đế đô tìm kiếm Diệp Huyền, mặc cho hắn phái người điều tra như thế nào, thanh niên kia giống như biến mất trong đế đô, không có tin tức. Khi cuồng chiến đi khắp nơi tìm kiếm Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đang thoải mái nhàn nhã dạo chơi trong đế đô. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 636, Giải trừ minh tâm trùng 2. Giải trừ minh tâm trùng, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bị tìm được, dùng dịch dung thuật thay đổi gương mặt, trực tiếp đi lại trên đường cái đế đô. Mục tiêu của hắn hiện tại chính là tìm kiếm tài liệu luyện chế linh bảo phi hành. Tiếp theo hắn còn phải luyện chế vũ khí. Long văn kiếm là huyền binh tứ cấp huyền binh đã không đủ dùng. Tài liệu luyện chế linh bảo phi hành đã có một ít. Một là long vũ lôi quang điện ưng, mặt khác đoạt được lam lôi tinh trong tay đồ nhân tôn âm thứ. Trừ chuyện đó ra, Diệp Huyền còn đạt được tinh thần huyền thiết tại thành hắc thạch. Tinh thần huyền thiết bị Diệp Huyền chuẩn đồ dự bị chế tạo vũ khí, số lượng cũng không nhiều. Sa nhập một ít tăng cường độ của linh bảo phi hành không thành vấn đề. Nhưng nếu như dùng làm chủ tài liệu luyện chế linh bảo phi hành thì không thể. Một là tinh thần huyền thiết quá nặng, ảnh hưởng tốc độ của linh bảo phi hành. Thứ hai tinh thần huyền thiết cũng không phải tài liệu tốt nhất luyện chế linh bảo phi hành. Nhưng Diệp Huyền tại đi dạo qua mấy bảo các của Đế Đô, nhưng hắn thất vọng mà về, bởi vì mặc dù nơi này bán tài liệu cao cấp hơn Liên Minh 13 nước và vô không lĩnh không ít, nhưng không có tài liệu mà hắn cần. Diệp Thiếu. Đúng lúc này có tiếng nói kinh hỉ vang lên, Diệp huyền quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy La Thành vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Bên cạnh là Thành còn có mấy thanh niên cùng tuổi, trong mấy người đó có một nữ tử mặc váy dài vô cùng xinh đẹp. Theo nữ này tuổi 16, mái tóc đen nhánh cột thành búi, làn da trắng nõn và bóng loáng như mỡ dê, chân mải lá liễu, đôi mắt linh động như biết nói chuyện, nàng cực kỳ đáng yêu. Bờ môi ướt quát mềm mại mê người, kết hợp cách ăn mặc của nàng liền xinh đẹp như tiên, dường như không nên xuất hiện tại nhân gian. Dẹp thiếu, ta giới thiệu cho người biết một chút, vị này chính là mộ dung vân tiêu tiểu thư, là tam tiểu thư mộ dung gia Mấy vị này là Lưu Gia Lưu Tinh, Chu Gia Chu Thành Bình, Hứa Gia Hứa Quang. La Thành giới thiệu từng người. La Thành, người này là ai? Vì sao chưa từng thấy trong đế đô bao giờ? Trong đó thanh niên Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, hai mắt của hắn nhìn Diệp Huyền đầy khinh thường. Vài thanh niên khác cũng bình thản nhìn sang Diệp Huyền, bộ dạng xa cách. Có thể nhìn ra được mấy người này không nói cái gì nhưng trong mắt đều xuất hiện thần thái kiêu ngạo, Hiển nhiên là đệ tử quần là áo luật của các gia tộc tại đế đô. Vị này chính là Diệp Thiếu. La Thành cũng giới thiệu với mọi người, Để đô có gia tộc họ Diệp sao?" Mấy người cao thấp dò xét Diệp Huyền, khóe miệng cười lạnh mang theo cảm xúc hoài nghi. "La Thành, tiểu tử ngươi không phải bị người ta lừa gạt chứ?" La Thành căn bản không có để ý tới mấy người này, hắn nói với Diệp Huyền, "Diệp thiếu, ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Đối với Diệp Huyền, La Thành thập phần kính nể và sùng bái, lúc trước hắn kiệt lực mời Diệp Huyền tới gia tộc của mình, chỉ tiếc Diệp Huyền không có đáp ứng, hôm nay lại nhìn thấy Diệp Huyền, trong nội tâm tự nhiên vô cùng hưng phấn. Mấy người lưu tinh nhìn thấy ánh mắt La Thành, hắn hơi sững sờ, bọn họ cực kỳ hiểu tính cách của La Thành, không phải loại người hợp khẩu vị của hắn căn bản sẽ mặc kệ. Thanh niên này là gia tộc nào? Xem thái độ của La Thành dường như cực kỳ cung kính với đối phương, bọn họ chưa từng nhìn thấy La Thành như vậy. Thường ngày cũng cũng chỉ nhìn thấy Mộ Dung Vân Vũ thiếu gia thì La Thành mới có thần thái sùng bái. Mộ Dung Vân Tiêu cũng hứng thú nhìn Diệp Huyền, nàng có thể nhìn ra La Thành sùng bái và hưng phấn từ nội tâm. Ta chuẩn bị mua một ít tài liệu luyện chế huyền binh. Ta đi mấy cửa tiệm nhưng không tìm được tài liệu phù hợp. Diệp Huyền lắc đầu thất vọng nói. Mấy tiểu thí hài của các gia tộc tụ tập, Diệp Huyền căn bản mặc kệ, tuy tính cách La Thành phù hợp với khẩu vị của hắn nhưng vẫn còn kém lắm. Diệp Thiếu chuẩn bị mua tài liệu vào huyền binh gì, không bằng trực tiếp nói cho ta biết. Ta nhờ La Gia mua sắm giúp ngươi, trong đế đô này, La Gia ta vẫn còn có chút môn đạo. La Thành sung phong nhận việc nói. Bỏ đi, ta muốn cái gì, La Gia các ngươi khó mà mua được. Tuy La Gia chỉ là tiểu thế gia tại đế đô nhưng trong mắt hắn La Gia có thể dễ dàng tìm được các loại tài liệu phù hợp Diệp Huyền. Suy, khẩu khí Diệp thiếu thật là lớn. Đám người Lưu Tinh nghe xong lập tức không vui, lập tức trào phúng, kéo dài chữ Diệp là có ý xem thường. Gia tộc bọn họ giống như La Gia, đều là thế gia dưới trướng của Mộ Dung Gia, là gia tộc trung đẳng trong đế đô. Diệp Huyền nói La Gia rất khó mua được tài liệu hắn cần, chẳng phải là nói gia tộc của bọn họ cũng không thể tìm được hay sao? Hắn muốn mua tài liệu vương cấp thất gia hay sao? Nội tâm đám người cười lạnh. Bọn họ gặp nhiều gia hỏa trang bức như thế này rồi. À, hiểu rồi. Đúng lúc này mấy người bỗng nhiên như hiểu ra cái gì đó, cùng nhau mắt nhìn mộ dung vân tiêu. Ý trào phúng trên mặt càng lớn, bọn họ xem ra diệp huyền nói như vậy nhất định là vì hấp dẫn mộ dung vân tiêu tiểu thư chú ý. Gia hỏa này không xem đức hạnh của mình thế nào. Nếu như muốn dùng loại biện pháp này tìm kiếm mộ dung vân tiêu tiểu thư, vậy hắn đã sai mười phần, mộ dung vân tiêu tiểu thư cũng không phải là người nhàm chán như vậy. Người khác càng cao điệu gây chú ý thì nàng càng xem thường. Quả nhiên nghe Diệp Huyền nói thế, mộ dung vân tiêu xem thường nhìn hắn, hiển nhiên hành động của Diệp Huyền cũng bị nàng đánh giá là trang bức. Chỉ có La Thành không có cảm thấy Diệp Huyền nói có cái gì không ổn, đột nhiên Kinh Hể nói. Đúng thế, Diệp Thiếu, chúng ta hiện tại muốn đi luyện khí phường của Lục Ly Đại Sư, không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi, trong luyện khí phường của Lục Ly Đại Sư có thể tìm được huyền binh mà ngươi muốn. Lục Ly Đại Sư. Đúng thế. Lục Ly đại sư chính là đệ nhất luyện khí đại sư của Hạo Thiên Đế quốc chúng ta, cũng là luyện khí đại sư vương cấp duy nhất trong Hạo Thiên Đế quốc, hạn chế vũ khí cực kỳ khó cầu. Hôm nay chúng ta nhờ phúc của mộ Dung Vân tiêu tiểu thư mới có cơ hội vào xem, không bằng ngươi đi cùng chúng ta đi." La Thành hưng phấn nói ra. Luyện khí đại sư vương cấp. Nội Tâm Diệp Huyền hơi động, luyện khí đại sư như vậy đúng là nhân vật khó lường. Chương 637, Lục Ly đại sư. Có thể trở thành luyện khí đại sư vương cấp cũng không phải thế hệ tầm thường cũng có thể luyện thành huyền binh mà hắn cần nhân vật như thế cũng có một chỗ cắm rùi tại huyền vực có đông đảo cao thủ tụ tập hiện tại diệp huyền đang chuẩn bị luyện chế một kiện linh bảo phi hành tuy hắn biết rõ quá trình luyện chế và trình tự không khó với hắn với thực lực của hắn hiện tại lại khó mà luyện thành linh bảo như thế nếu như có thể có một tên luyện khí đại sư vương cấp hiệp trợ thì dễ dàng hơn nhiều nghĩ tới đây diệp huyền cũng đã quyết định hảo hảo gặp mặt đối phương không chờ hắn mở miệng vài tên thanh niên khác lập tức quát chói tai la thành Ngươi cho rằng luyện khí phường của Lục Ly đại sư là địa phương nào, là nơi kẻ nào cũng có thể đi vào hay sao? Lúc này là Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư mang bọn ta đi qua, chúng ta mới may mắn tới luyện khí phường của Lục Ly đại sư, ngươi mà người không rõ lai lịch theo cùng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong luyện khí phường của Lục Ly đại sư, chẳng phải sẽ làm Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư khó chịu sao? Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư, hắn là bằng hữu của ta, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không quấy rối." La Thành lo lắng nói, "Ngươi cam đoan, ngươi cam đoan có làm được cái gì?" Lục Ly Đại sư tức giận người có thể gánh được sao? Chu Thành Bình khinh thường nói một câu, ngươi La Thành bị nói mặt đỏ tới mang tay, trong nội tâm cực kỳ tức giận. Quan hệ với đám người Chu Thành Bình gần đây không tốt lắm, không nghĩ tới lại hủy đài của hắn tại phương diện này, hắn chỉ có thể nhìn Mộ Dung Vân Tiêu. Nhưng mà Mộ Dung Vân Tiêu mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, hiển nhiên cũng không có ý muốn dẫn Diệp Huyền đi cùng. Nội tâm La Thành cảm thấy thất lạc, còn muốn nói cái gì đó lại bị Diệp Huyền ngăn cản, vỗ vỗ vai hắn và thản nhiên nói. Ngươi nói cho ta biết địa phương là được, ta tự đi xem. La Thành lắc đầu nói, Diệp Thiếu, luyện khí phương của lục ly đại sư không phải người bình thường có thể đi vào, chỉ có những đệ tử hào phú trong đế đô mới có tư cách đi vào. Hơn nữa luyện khí phương của lục ly đại sư cũng không phải lúc nào cũng mở. Một tháng mới mở ra một ngày, nếu hôm nay không đi sẽ phải chờ một tháng sau. Yên tâm đi, ta có biện pháp đi vào. Diệp Huyền nói ra. Nghe Diệp Huyền nói thế, đột nhiên ánh mắt La Thành sáng ngời, đúng vậy. Dùng thực lực diệt thiếu nhất định là thiên tài của thế lực lớn, chỉ cần xuất ra tín vật là có thể dễ dàng tiến vào luyện khí phường của Lục Ly Đại sư. Trong nội tâm La Thành cũng ổn định lại. La Thành chỉ địa chỉ, Diệp Huyền trực tiếp đi tới nơi La Thành đã nói. Nơi này là một con hẻm nhỏ hết sức bình thường, thập phần cổ xưa và mộc mạc, đá lát đường trên mặt đất còn có cỏ xanh và rêu xỉ. Hẻm nhỏ này là hẻm luyện khí, đừng nhìn nó tầm thường, nhưng nơi đây không tầm thường chút nào. Nó giống như sóng nghèo, nhưng nếu xem thường địa vị của nó thì sai lầm rồi. Núi không cần cao, có tiên sẽ có tên, nước không cần sâu, có long tắc có linh. Hẻm luyện khí này trong mắt cường giả quý tộc hạo thiên đế quốc là nơi nổi danh hơn cả chợ đêm rất nhiều. Diệp huyền vừa bước vào trong hẻm nhỏ. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu vẫn ở trong chữ vật giới chỉ rất lâu chưa xuất hiện đã nhảy lên đầu vai của hắn. Đôi mắt màu tím xoay tròn, bộ dạng tặc mi thử nhãn. Tiểu tử điêu rất có đặc tính, có thể làm cho nó xuất hiện hiền như nơi này có đồ vật phi phàm. Cùng lúc đó Diệp Huyền cảm giác được Vô Tận Dung Hỏa trong người của mình chấn động một cái, hắn mở thần linh đồng thị dò xét hẻm nhỏ, lập tức bắt được huyền lực nóng bỏng bao phủ chung quanh. Từ khi bước vào trong hẻm nhỏ này, nhiệt độ nơi đây tăng lên không ít, dường như hẻm nhỏ và bên ngoài là hai thế giới khác nhau. Khí tức hỏa diễm thật nồng ớ mờ, hẳn là địa hỏa nào đó. Ánh mắt Diệp Huyền tỏa sáng, có thể làm Vô Tận Dung Hỏa cảm ứng được, ít nhất cũng là hỏa diễm cấp bậc địa hỏa, cũng không biết hỏa diễm này tới trình độ nào. Diệp Huyền kiếp trước có tạo nghệ cực cao ở phương diện luyện khí, tự nhiên biết rõ hỏa diễm trọng yếu với luyện khí sư cỡ nào. Một gã luyện khí sư vương cấp thất giai phải có được hỏa diễm đặc thù, mà hỏa diễm mạnh yếu hay không sẽ là mấu chốt ảnh hưởng tới thành tựu của hắn. Đi tới cuối hẻm nhỏ có một tòa kiến trúc không thu hút xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Kiến trúc này không tính là cao lớn, vẻ ngoài cũng thập phần mộc mạc. Đứng ở gần nhìn vào nó đã có một loại uy áp áp bách làm người ta lùi bước, là người ta không thể xem thường. phía trước kiến trúc còn có một bảng hiệu trên tấm bảng có ba chữ lớn luyện khí phường. lúc này trong luyện khí phường có một đám người chen trúc ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng thất vọng. ai, luyện khí phường quy định không sửa, không phải đệ tử hào phú căn bản không được đi vào. những người bị ngăn cản ngoài cửa đại đa số đều là võ giả tứ giai đến ngũ giai, thậm chí còn có một ít cường giả cấp bậc vũ tôn lục giai, bọn họ bị ngăn cản ra ngoài, hơn nữa số lượng cũng không ít. bọn họ tuy thất vọng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ngoài cửa. luyện khí phường quy tắc xâm nghiêm không thua gì hoàng cung. Cho dù cường giả Vũ Vương Thất Gai cũng không dám xông vào. Đương nhiên, thật có cường giả Vũ Vương Thất Gai đến, luyện khí phường nhất định sẽ phái người nghênh đón. Rốt cuộc cũng tới nơi. Trong hẻm nhỏ, âm thanh ngạc nhiên vang lên, chính là đám người Mộ Dung vân Tiêu. Thì ra là Mộ Dung tiểu thư, mời. Thủ vệ lập tức tránh đường, bọn họ tươi cười chào hoi. Mộ Dung gia là hào phú trong đế đô, là quý tộc đế quốc, thuộc về đại gia tộc trong Hạo Thiên đế quốc cho nên không tầm thường. Mấy người đi vào trong luyện khí phường dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều người. Xem ra hỏa này đi vào thế nào. Sau khi đi vào, đám người Chu Thành Bình cũng không có đi vào trong, bọn họ đứng ngoài cửa, khóe miệng mỉm cười, đứng trong luyện khí phường cười nghiền ngẫm nhìn Diệp Huyền. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn đi tới trước mặt thủ vệ xuất ra hai tấm lệnh bài, một tấm là lệnh bài luyện hồn sư tam phẩm, một tấm lệnh bài khác là luyện dược sư tứ phẩm, hai tấm lệnh bài này sau khi Diệp Huyền rời khỏi Lưu Vân Quốc lúc, Vương Quốc ban phát cho hắn. Trên đại lục có hai chức nghiệp cao cấp nhất Không thể nghi ngờ là luyện hồn sư và luyện dược sư. Chương 638, không bán, 1. Diệp Huyền lộ ra hai quả lệnh bài không tính là đặc biệt cao, nhưng kết hợp với tuổi làm hai tên hộ vệ cảm thấy áp bách, thiếu niên này tuyệt đối là người của thế lực lớn hoặc đại gia tộc. Hai gã hộ vệ âm thầm nghiêm túc. Dựa theo quy định của luyện khí phường, không phải hào phú không được tiến vào, thiếu niên này cũng không có lệnh bài hào phú, cũng không có lộ ra lệnh bài thân phận thế lực lớn, dựa theo quy củ hiển nhiên không thể tiến vào. Nhưng mà khí thế của Diệp Huyền lộ ra làm hai tên hộ vệ do dự dựa theo quy định, tự nhiên cũng không có biện pháp tiến vào. xèo, xèo. thấy hai người không nói chuyện, tiểu tử điêu trên đầu vai diệp huyền lập tức khó chịu kêu xèo, xèo. nó tức giận chừng mắt, đôi móng vuốt nhỏ không ngừng khoa tay múa chân, rồi sau đó chống lạnh, bộ dạng các người mắt chó nhìn người thấp, còn không tránh đường cho ta. tiểu gia hỏa thật đáng yêu. tiểu tử điêu của diệp huyền biểu hiện hấp dẫn không ít nữ tử chú ý, làm cho các nàng hưng phấn kêu lên. tiểu tử điêu là linh sùng có linh tính nhất mà các nàng từng nhìn thấy móng vuốt nhỏ không ngừng khoa tay múa chân, tuy chỉ có thể kêu xèo, xèo nhưng kết hợp với thần thái là mọi người đều hiểu rõ ý của nó. Hai gã thủ vệ liếc nhau, do so dự một lúc sau đó mới tránh đường. Mời. Luyện khí phường quy định thập phần nghiêm khắc nhưng không phải chết, nó cực kỳ linh hoạt. Tầm mắt của hai thủ vệ rất cao, nhìn bộ dạng Diệp Huyền cũng biết hắn không tầm thường. Hơn nữa tiểu tử điêu trên vai Diệp Huyền biểu hiện, lại có hai tấm lệnh bài cho nên bọn họ tránh qua. Nói không chừng thiếu niên này chính là đệ tử hạch tâm thế lực lớn chỉ không muốn bạo lộ thân phận a. Ô, tiểu tử này này thật tiến vào. Đám người Chu Thành Bình lúc này cũng ngạc nhiên. Tuy hắn nhìn thấy Diệp Huyền lộ ra lệnh bài nhưng không biết là lệnh bài gì, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Chẳng lẽ gia hỏa này là đệ tử hào phú, hay là đệ tử thế lực lớn? Diệp Huyền tiến vào luyện khí phường mặt không biểu tình dò xét bốn phía. Trong luyện khí phường có hơn 10 người đang tụ tập, nhìn chung quanh, đại đa số đều là một ít đệ tử trẻ tuổi, đều là hai 30 tuổi, tuổi già cũng có một ít nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa mạnh nhất ở đây chỉ là Vũ Tôn Lục Sai, hoàn toàn không có Vũ Vương Thất dai. Lúc này Diệp Huyền cảm thấy nghi hoặc, tác phẩm của luyện khí sư Vương cấp Thất dai, đừng nói là Vũ Vương, ngay cả một ít cường giả Vũ Hoàng cũng bị hấp dẫn, tại sao chỉ có những người như vậy, hay vẫn là nói những cường giả này đi nơi khác. Tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng Diệp Huyền cũng không quá quan tâm, hắn dò xét tại sảnh, tiến vào luyện khí phường nơi này là đại sảnh triển lãm, trong đại sảnh có bày các tác phẩm luyện khí, các loại vũ khí, hộ giáp, đồ trang sức. Huyền binh, hồn binh, thậm chí huyền bảo cũng có bày ra. Những tác phẩm luyện khí này có Lục Ly đại sư tự mình luyện chế, càng có đệ tử luyện chế, chế tác không có chỗ nào mà không phải thượng thừa, làm cho người ta nhìn mà biết đủ. Diệp Huyền tùy tiện xem vài món, cho dù là tác phẩm của đệ tử Lục Ly đại sư luyện chế đều không kém gì Long Văn kiếm của mình, hiển nhiên đạt tới trình độ đỉnh cấp của liên minh 13 nước. Về phần tác phẩm của Lục Ly đại sư gần như hoàn mỹ, tinh điêu tế tác, có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Diệp Huyền phát hiện tuy trong đại sảnh bày nhiều linh bảo Huyền bảo, nhưng không có giá bán ra. Hỏi qua La Thành, Diệp Huyền mới biết được thì ra đại sảnh chỉ triển lãm đồ vật, đều là hàng không bán, bay ở nơi này chỉ để triển lãm, cho dù có ít giá cũng vượt qua giá cả của bản thân đồ vật. Từ phi ngươi địa vị thập phần cao, hoặc có đủ bối cảnh thân phận, có thể trực tiếp nói chuyện với luyện khí phường, nếu không căn bản đứng mong mua được đồ vật ở đại sảnh triển lãm. Lời nói không dễ nghe, đồ vật trong đại sảnh triển lãm chỉ dùng để hiển lộ trình độ luyện khí của luyện khí phường. Trong đại sảnh này có không ít đệ tử hào phú nhìn chằm chằm vào. Trong đó hấp dẫn Diệp Huyền chú ý nhất có 5 người. 5 người này khí chất đều giống như Mộ Dung Vân, cho dù đi đến nơi nào đều như sao quanh trăng sáng, giống như tiêu điểm của mọi người. Trong 5 người, 4 nam 1 nữ. Nữ từ tuổi không lớn, giống Mộ Dung Vân Tiêu, nàng cực kỳ xinh đẹp, có gương mặt trái xoan, hơn nữa đường cong bộ mặt mượt mà và thon dài, nhìn nàng không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Da thịt nàng trắng nõn, váy chi nửa đùi ngọc. Chân dài tuyết trắng như ngó sen, óng ánh sáng long lanh, tim mặc váy dáng người uyển chuyển, đường cong lung, lại còn mặc váy để lộ nửa đùi càng hấp dẫn không ít người chú ý. Đáng tiếc duy nhất là thân thái của nàng thập phần chi lạnh, lông mày nhếch lên, hiển nhiên là nữ nhân có tính tự chủ rất mạnh, lại rất tự tin. Người nhìn trường kiếm này, nghe nói là Lục Ly đại sư mấy chục năm trước khi còn là luyện khí đại sư ngũ gia chế tạo, lợi dụng thiên vực huyền tinh hỗn hợp tiến huyền tâm thiết, lãnh tinh thiết, ngươi xem đường cong của nó rất mềm mại. Mỗi một đạo đường cong đều cần tôi qua nước lạnh vài lần. Thiều nữ này và mụ dung Vân Tiêu đi tới nơi nào cũng có hộ hoa sứ giả đi theo, bọn họ không ngừng khoe khoang chi thức luyện khí của mình. Càng có một ít thanh niên ra vẻ đi ngang qua hai người rồi sau đó chào hỏi. Nữ tử chỉ lạnh lùng gật đầu, cũng không nhiều lời. Diệp Thiếu, thiếu nữ này là đệ tử Chu Gia Chu Kinh Vi Tiểu Thư, nghe nói nàng giống như Vân Tiêu Tiểu Thư, năm nay đều gia nhập Lam Quang Học Viện. La Thành ở bên cạnh giải thích. Diệp Huyền gật gật đầu, không nói gì. Hắn tới nơi này cũng không phải làm quen mỹ nữ, mà là tìm lục ly đại sư, đương nhiên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, có mỹ nữ đẹp mắt cũng không tồi. Và lúc này chu Kinh Vi vậy mà chủ động đi tới gần Diệp Huyền, con trồn của người rất đáng yêu, có thể bán cho ta hay không? chu Kinh Vi nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ánh mắt người chung quanh đều chú ý tới nơi đây, nhìn Diệp Huyền với ánh mắt hầm mộ, cũng không biết ra hỏa dẫm vận khí cất chó gì. chu Kinh Vi tiểu thư lại chủ động nói chuyện với hắn. Sớm biết như vậy bọn họ cũng mang sủng vật đáng yêu tới. Trong lúc nhất thời không ít thanh niên nhìn Diệp Huyền với ánh mắt đố kỵ, gia hỏa này lạ mắt như vậy, cũng không biết là gia tộc của ai, cũng bởi vì mang sủng vật đáng yêu, bằng không hắn hà đức khả năng gì nói chuyện với Chu Kinh Vi tiểu thư. Chương 639, không bán 2. Ánh mắt Mộ Dung Vân tiêu lộ ra thần sắc phức tạp, trên thực tế nàng cũng nhìn chúng tiểu tử điêu trên vai Diệp Huyền, bởi vì chuyện lúc trước nên không tìm Diệp Huyền mở miệng. Nếu như tiểu tử điêu bị Chu Khinh Vi đạt được, nàng nhất định phiền muộn rất lâu, ánh mắt mọi người nhìn mình làm diệp huyền giật mình, chợt lắc đầu, không bán, hắn âm thầm im lặng, luyện khí phường còn chưa bán đồ vật, tại sao mọi người lại nhìn chăm trầm vào tiểu tử điêu của mình như vậy? Chu Kinh Vi không nói gì, một ít thanh niên chung quanh lại khó chịu, tiểu tử, chu tiểu thư nhìn chúng sủng vật của ngươi là vinh hạnh của ngươi đấy, nếu như ngươi thức thời, tự tùy tiện ra giá bán con trồn cho chu tiểu thư, có thanh niên nắm lấy cơ hội tích cực mở miệng, muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Chu Kinh Vi. Chu Kinh Vi nhướng mày, hiển nhiên không có ngờ tới Diệp Huyền lại cự tuyệt yêu cầu của mình. Cho dù nàng đi tới nơi nào đều là tiêu điểm của mọi thanh niên của các đại gia tộc con muốn chủ động tặng quà cho nàng. Hôm nay nàng muốn một con tiểu tử điêu, nhưng có người không bán cho nàng. Nếu như đối phương vì hấp dẫn mình chú ý, không thể nghi ngờ đã thành công rồi, chỉ tiếc lưu lại ấn tượng không tốt cho nàng. Lúc này tiểu tử điêu ngáp trên vai Diệp Huyền, nó linh động đáng yêu. Chu Kinh Vi nhìn qua tiểu tử điêu, nếu như là bình thường, nàng khẳng định quay đầu rời đi. Nhưng tiểu tử điêu quá đáng yêu, thần thái lại thông minh làm cho nàng càng thêm động tâm. Cao mày, Chu Khinh Vi mở miệng nói: "Ngươi tùy tiện ra giá đi, ta rất ưa thích con chuột nhỏ này, chỉ cần ngươi ra giá, ta khẳng định mua lại, hơn nữa ta đáp ứng sẽ tặng ngươi khăn tay của ta." Vì tiểu tử điêu, nàng cũng bất cứ giá nào. "Cho ta khăn tay." Diệp Huyền nhìn Chu Khinh Vi, có phải đầu óc của nữ nhân này có vấn đề hay không? Chẳng lẽ nàng cho rằng một cái khăn tay có thể đổi được tiểu tử điêu? Nhìn sang xung quanh, Hắn phát hiện đám thanh niên chung quanh đang tức giận nhìn hắn, Diệp Huyền cũng im lặng, đúng là không có biện pháp nói chuyện. Thanh niên đế đồ thực con mẹ nó đều là đồ ngu ngốc. Hắn bất động thanh sắc, nhàn nhạt, nhạt hỏi, tùy tiện ra giá, đúng vậy. Chu Kinh Vi gật gật đầu, ân, vậy ta giảm giá cho ngươi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, xèo, xèo. Tiểu tử điêu Huy động hai móng vuốt, nó phổng má lên, trong mắt loạn chuyển tỏ vẻ kháng nghị bất mãn, thần thái thông minh làm cho người ta càng ưa thích. Giá bao nhiêu? Ngươi tùy tiện nói đi." Chu Khinh Vi thản nhiên lên tiếng, gia hỏa này trước kia không bán quả nhiên vẫn vì hấp dẫn mình chú ý, hiện tại vừa nghe mình tặng khăn tay lập tức đáp ứng, thật đúng là tiện. Trong nội tâm Chu Khinh Vi lập tức khinh thường, nếu như không phải vì tiểu tử điêu, nàng căn bản chẳng muốn nói với tiểu tử này nửa câu. "Ta nói, 10 tỷ huyền thạch." Diệp Huyền cũng báo ra cái giá. Lời này lập tức làm toàn trường tĩnh mịch. "10 tỷ huyền thạch, tiểu tử này điên hay sao? Hắn đang đùa nghịch Chu tiểu thư sao?" Gia hỏa này thật biết dùng công phu sư tử ngoạ. Tuy Chu gia là hào phú, cho dù hủy Chu gia bán đi cũng chưa chắc xuất ra được 10 tỷ huyền thạch. Thanh niên nơi đây trợn mắt, há hốc mồm, nghị luận liên tục, ánh mắt giống như nhìn kẻ điên. Chu Khinh Vi cũng bị hắn làm giững sốt. "Ngươi?" Ánh mắt của nàng càng lạnh như băng, trong mắt mang theo lửa giận. Nàng vốn lường trước Diệp Huyền sẽ tùy tiện ra cái giá, không nghĩ tới hắn thật tùy tiện ra giá, nhưng khai cái giá quá không bình thường. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Ta nói là huyền thạch cực phẩm." lời này làm đám người nơi đây cười lạnh. Huyền thạch cực phẩm, giao hỏa này thật sự cho rằng con trồn là huyền thu đế cấp cửu giai sao? Hạo thiên đế quốc lưu hành huyền thạch là huyền thạch hạ phẩm, huyền thạch trung phẩm chỉ có dùng giao dịch tại đấu giá hội cỡ lớn, hối đoái trí bảo mới xuất hiện. Về phần huyền thạch thượng phẩm thập phần hiếm thấy, bản thân nó là bảo vật giá trị. Mà huyền thạch cực phẩm, cả hạo thiên đế quốc có một hai khối hay không cũng là vấn đề. Tiểu tử này dùng công phu sư tử ngoạm, một con sủng vật cần 10 tỷ huyền thạch cực phẩm đây không phải đùa nghịch người ta sao? người đùa bỡn ta. ánh mắt chu khinh lạnh như băng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thản nhiên nói: chẳng lẽ không phải người vừa nói bảo cho ta tùy ra giá sao? nói thật, ta còn trên 10 tỷ tỷ huyền thạch cực phẩm là ít đấy. xèo, xèo. tiểu tử đi hoa tay múa chân vui sướng trên đầu vai Diệp Huyền, bộ dạng đúng là quá ít. chợt nói liên tục hoa tay múa chân, bộ dạng giống như muốn nói ta là báu vật vô giá. biểu hiện nhân tính sống động như vậy làm không ít thanh niên ở đây lộ ra dị sắc. Ánh mắt Chu Khinh Vi lạnh lùng không nói gì. Đám thanh niên chung quanh cau mày lên tiếng. Tiểu tử, Chu tiểu thư muốn sủng vật của ngươi là vinh hạnh rất lớn, ngươi lại dám không bán? Một tên thanh niên quát lên. Thần Thái xúc động phẫn nộ. Ta bán hay không liên quan gì tới ngươi. Các hạ muốn bán thì đi mà lấy lòng. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói một câu. Các hạ, nơi này là đế đô, nói chuyện không nên quá ngông nghênh. Tất cả mọi người đều vì tốt cho ngươi đấy. Một tên công tử áo trắng cười lạnh lên tiếng. Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Chu Kinh Vi, dường như hắn muốn chủ trì công đạo. Ngươi tính là dễ hành gì? Diệp huyền liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói một câu. Những gia hỏa này nhìn như chủ trì công đạo nhưng thực tế cũng chỉ biểu hiện trước mặt nữ nhân mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sắc mặt tên thanh niên áo bào trắng âm trầm, hắn giận tím mặt, quyền lực toàn thân bốc lên, rất có xu thế một lời không hợp sẽ đại chiến. Các vị, nơi này là ta luyện khí phường, nếu như các ngươi có ân oán gì cứ ra ngoài giải quyết. Luyện khí phường cũng không phải là nơi các ngươi giải quyết ân oán. Trong đại sảnh có một gã nhân viên công tác luyện khí phường đứng ra lên tiếng. Thanh niên áo bảo trắng nghe lời này cưỡng chế đè nén lửa giận trong lòng, chợt vẫn hận bất mãn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn không che giấu địch ý của mình. Diệp Huyền im lặng, chẳng lẽ những thanh niên này là chó điên sao? Hắn chỉ không muốn bán sủng vật của mình mà thôi, những gia hỏa này còn muốn động thủ. Ai, đây là thế đạo gì? Diệp Huyền không khỏi lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn phía trước không nói một lời. Cho dù là Chu Kinh Vi làm ra vẻ thanh cao, nhưng trong nội tâm rất rõ ràng. Cuối cùng vẫn quỳ rơi vài nữ nhân. Chương 640, tranh phong với nhau. 1. Nghĩ tới đây Diệp Huyền cười lạnh và nói. Có ít người đã mua không nổi cũng đừng có mở miệng. Tự ngươi nói ra nhưng cuối cùng lại không muốn tiếp nhận. Chẳng lẽ nói chuyện là nói láo hay sao? Từ Diệp Huyền không có nói là ai, nhưng từ lời của hắn nói mọi người đều biết rõ ràng. Diệp Huyền nói chính là Chu Kinh Vi. Sắc mặt Chu Kinh Vi tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có người nào dám nói với nàng như vậy. Những người còn lại ở nơi này đều há hốc mồm, đặc biệt là đám người Chu Thành Bình bên cạnh mộ dung vân tiêu, tất cả đều kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, dường như gặp quỷ rồi. Tiểu tử này cũng dám nói với Chu Kinh vi Tiểu Thư như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nhưng trên mặt Diệp Huyền lại làm ra thần thái lạnh nhạt không sao cả, hoàn toàn không đặt những lời mình nói vào trong lòng. Diệp Thiếu, Chu Kinh vi Tiểu Thư chính là Tiểu Thư Chu gia, người đắc tội với nàng, ai? La Thành bên cạnh lo lắng truyền âm nhắc nhở Diệp Huyền, "Gia hỏa này thật thú vị." Trong đại sảnh có một thanh niên mặc trường bào màu vàng đi tới, hắn vẫn lạnh nhạt nhìn tất cả, khóe miệng cười lạnh, vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Trải qua chuyện như vậy, hào khí cả đại sảnh luyện khí phường biến thành quỷ dị. "Tần Vũ huynh, gần đây không thấy ngươi mang theo song đầu liệt điều xuất hành, có phải xảy ra chuyện gì hay không?" Đúng lúc này có một tiếng nói to từ bên ngoài luyện khí phường vọng vào, trong lời nói còn mang theo trêu chọc. "Hừ." thanh niên bị trêu chọc hờ lạnh, không thèm quan tâm tới. Tần Vũ thiếu gia, Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia mời hai vị. Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tần gia Tần Vũ và Mộ Dung gia Mộ Dung Vân Nghĩa hai người đi vào luyện khí phường. Trong đó Mộ Dung Vân Nghĩa luôn mỉm cười, trên mặt Tần Vũ lại âm trầm như nước, hiển nhiên tâm tình thập phần khó chịu. Tần Vũ thiếu gia, Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia. Nhìn thấy hai người này, đại đa số thanh niên trong đại sảnh đều tiến lên hỏi thăm. Mộ Dung gia, Tần gia, Chu gia đều là một trong những hào phú tại Đế Đô. Đám người mộ dung văn nghĩa và Tần Vũ thân là đệ tử dòng chính của gia tộc Tự Nhiên, là đối tượng vô số thế gia nhỏ hơn định bợ. Các vị khách khí, trên mặt Tần Vũ cố nặn ra nụ cười, hắn không ngừng ôm quyền với mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua cả đại sảnh, lúc này hắn nhìn thấy một người, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, ánh mắt như phun ra lửa. "Là tiểu tử ngươi?" Sắc mặt Tần Vũ biến thành âm trầm, lửa giận bộc phát dữ dội, quyền lực khủng bố bao phủ toàn thân Diệp Huyền. "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi làm gì xong đầu liệt tiểu của ta?" Hắn vừa giống to như thế, lửa giận bao phủ tâm trí của hắn, trong mắt bắn ra sát cơ như núi lửa phun trào, có xu thế một lời không hợp sẽ xông lên động thủ. Cảnh tượng bất ngờ này làm mọi người nơi đây giật mình không nhỏ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Huyền liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Sủng vật của ngươi xảy ra vấn đề, người hỏi chính ngươi đi, hỏi ta làm gì? Ngươi muốn chết? Quanh trong cơ thể Tần Vũ bộc phát huyền lực cực kỳ đáng sợ, huyền lực ngũ dài nhất trọng bao phủ Diệp Huyền vào trong, thân thể Diệp Huyền chấn động. Tần Vũ phóng xuất huyền lực trùng kích bị đánh sơ xác ra, sau đó ánh mắt của hắn lạnh giá. Hắn không có nói gì với Tần Vũ, hắn nhìn sang nhân viên công tác của luyện khí phường. "Tuy ta lần đầu tiên tới luyện khí phường nhưng cũng có nghe nói quy củ luyện khí phường, dường như không thể động thủ tại nơi đây, tại sao ta đi vào nơi này không bao lâu đã có không ít người đều chuẩn bị muốn giết ta? Chẳng lẽ quy củ luyện khí phường là gạt người sao?" Nhân viên công tác vội vàng nhìn về phía Tần Vũ. "Tần Vũ thiếu gia, kính xin không nên làm khó chúng ta." Tần Vũ cũng không để ý gì tới nhân viên công tác nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền và lạnh lùng nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ở trong luyện khí phường là an toàn, Tần Vũ ta hôm nay không thể không giết ngươi." Song đầu liệt điều là sủng vật phi hành của hắn, không nghĩ tới ngày đó đột nhiên nổi điên và bị đánh chết tại chỗ. Tần Vũ tức giận không thôi, hắn đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Diệp Huyền nhưng không có manh mối gì. Rốt cuộc hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền, hắn làm sao nhẫn nại được chứ? Không đánh chết Diệp Huyền tại chỗ làm sao có thể hóa giải mối hận trong lòng? Tuy hắn không biết xong đầu liệt điều chết có phải Diệp Huyền làm hay không nhưng hắn xem ra, chỉ cần có hoài nghi là đủ rồi, chứng cớ không trọng yếu. Xem ra quy củ luyện khí phường đúng là không được tốt lắm, tùy tiện người nào cũng có thể phá hư. Nhìn thấy thái độ nhân viên công tác luyện khí phường do dự, Diệp Huyền lập tức cười nói. Dừng tay! Thời điểm Tân Vũ chuẩn bị ra tay, một tiếng quát lớn vang lên trong luyện khí phường. Một nam từ trung niên mặc trường bào màu đỏ bước ra từ bên trong luyện khí phường, ánh mắt hắn sắc bén, không giận mà uy. Lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, ta mặc kệ ngươi có ân oán gì với người này, luyện khí phường chính là nơi thanh tĩnh, không phải nơi các ngươi giải quyết ân oán. Nếu như các hạ không dừng tay thì đừng trách ta không khách khí. Người này vừa xuất hiện đã lên tiếng đẩy nghiêm khắc. Lê Húc Đại Sư, người này ra tay với liệt hòa của ta. Tần Vũ muốn giải thích nhưng bị đối phương cắt lời. Mặc kệ hắn làm cái gì cũng không phải lý do ngươi động thủ trong luyện khí phường. Ngươi không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì nên ta không truy cứu. Nếu không dù ngươi là thiếu gia Tần gia, làm trái quy củ luyện khí phường cũng chỉ có con đường chết. Ánh mắt Lê Húc râm lãnh, Tần Vũ lập tức không dám nói lời nào. Còn ngươi nữa, cút ra đằng sau thanh tỉnh cho ta. Quy củ luyện khí phường cũng không biết chấp hành, muốn ngươi đứng ở nơi này làm gì, phế vật. Lê Húc quở trách nhân viên công tác của luyện khí phường. Vâng, Lê Húc sư huynh. Tên nhân viên công tác không dám nhiều lời, sám xịt rời đi. Diệp thiếu, người nọ là đại đệ tử của Lục Ly đại sư, là Lê Húc đại sư, hắn là luyện khí tôn sư Lục Sai cũng là chủ sự của luyện khí phường, hắn có uy danh hiền hách trong đời đô, là thành âm thầm truyền âm. Nhân viên công tác rời đi, ánh mắt lê hút nhìn qua những người khác, ánh mắt cường điệu nhìn lên người tần vũ.